Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ Thành Trung cứng hồng Cô ta nói hoàn toàn đúng Anh quả thật quá sơ suốt khi để cô ta mang theo con dấu May mà Thanh Lan vợ anh không hỏi đến Rồi ngày mai sẽ ra sao Khi cả Thúy Kiều và cô gái bích liền kia gặp gỡ Dù có lo sợ Thì hết giờ Thành Trung cũng phải về nhà Anh cúi chào cha mẹ vợ hết sức lệ phép Nhưng khi vừa nhìn thấy con rể Ông Hoàng định hỏi tại sao tiền không trả cho mấy chủ thậu Nhưng rất nhanh bà Hà Chi đã vội vàng nháy mắt với chồng Rồi nói với con Con về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi Dạ con chào ba mẹ Anh cúi chào lệ phép rồi lui ra Lúc này ông Hoàng tỏ ra không hiểu liền thắc mắc hỏi vợ Em sao thế? Em tham gia vào công việc của công ty từ khi nào mà lại ngăn cản anh? Thấy không nhận thấy con trẻ đang rất mệt sao. Phải để cho con ăn miếng cơm ngon đã chứ. Chuyện gì không nói thì ngày mai nói cũng được kia mà. Nhưng... Ông chưa nói hết câu thì bà đã cắt lời. Không có nhưng gì gì cả. Anh cũng cần nghỉ ngơi rồi. Có gì ngày mai nói. Không còn cách nào khác. Ông Hoàng chỉ biết chấp hành nhưng có vẻ vẫn ấm ướt lắm. Ông không hiểu sao tính tình vợ ông dạo này thay đổi và có vẻ xem ông như trẻ con. Ông thì lo lắng cho công việc Nhưng cứ hệ cứ mở miệng ra hỏi Thì y như rằng bà ấy chặn ngang Làm cho ông tức tối lắm Vẫn biết rằng bà ấy Lo lắng cho sức khỏe của chồng Như việc nói chuyện với con rể Là việc gì chứ Mà bà ấy cũng ngăn cấm Đã thấy toàn bộ số điện thoại Của các đối tác Đều bị bà ấy xóa sạch Bằng cách thay cho một cái sim mới Bây giờ ông có muốn gọi Hay là các công ty có muốn gọi cho ông Thì cũng không thể Bởi họ đâu có biết được số điện thoại mới này chứ Lúc chỉ còn có hai vợ chồng trong phòng Ông mới hỏi bà Thế cái sim điện thoại của anh đâu Mà em lại thay sim mới chẳng có tên người nào thế Anh thích cái số điện thoại cũ hơn Cái sim cũ xui lắm Lại bệnh nữa Thay cái mới cho may mắn đi Nhưng anh lại thích cái sim cũ Sim đó hư rồi Em làm rơi xuống nước nên không có hồi phục được nữa Nhìn chồng thở dài mà bà không nhìn được cười. Thực ra bà tháo cái sim đó đưa cho con gái Thanh Lan để có chị cô làm việc trực tiếp với bên đối tác. mà khác, bà hoàn toàn không muốn cho ông can thiệp vào chuyện ở công ty bởi ông không giải quyết được gì mà còn làm hỏng kế hoạch của hai mẹ con. Thấy Thành Trung về mặc dù muốn hỏi anh rất nhiều nhưng nghe lời mẹ, Thanh Lan vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nói với chồng Anh tắm sữa rồi xuống ăn cơm. Thấy vợ vẫn bình thường thì thành trung thở vào nhẹ nhõm Anh cười giả lạ Anh đói quá rồi Xuống ăn cơm đã Khi ăn no là không được tắm Anh tắm đi rồi xuống ăn Cứ để chén bát đó tí em xuống dọn Để anh ăn xong rồi rửa luôn Em lo cho con đi Cũng được Cố gồng mình lên để tỏ ra bình tĩnh Thanh Lan không hiểu sao Bỗng cảm thấy kinh tởm chồng Tất cả những lời anh ta nói ra với cô bây giờ Đều là dạ dối Cô chỉ muốn hát thật to vào cái bản mặt của anh ta cho hả hê Nhưng rồi nghĩ lại tới những lời mẹ nói Cô cố gắng kiềm chế ngay là lúc Thành Trung mới về chào ba mẹ Cô biết ba muốn hỏi gì rồi Nhưng mẹ đã kịp thời ngăn lại Càng dần chồng bao nhiêu cô lại càng thương mẹ bấy nhiêu Tất cả là tại cô đã quá tin chồng mà mất cảnh giác Nếu không có mẹ Có khi cô vẫn tin công ty Chưa xảy ra chuyện gì Việc cho Bích Liên vào làm chẳng qua cũng là giúp cô ấy giải quyết chuyện gia đình. Chứ cô hoàn toàn không hề biết rằng chồng cô đã dám làm một việc tầy trời mà cấu kết với người ngoài, lập tài khoản giả để suốt tiền của công ty. Bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu lên, thành làng tưởng ai gọi cho mình, nhưng khi tiếng thành chuông cất lên trong nhà tắm, cô mới giật mình. Hóa ra anh ta đi tắm cũng phải mang theo điện thoại mà không dám để ở ngoài. Tại sao anh ta phải làm như thế? Khi trong phòng chỉ có hai vợ chồng Rõ ràng là không bình thường Chắc hẳn anh ta đang có một bí mật Và rất lo lắng Chờ Thanh Trung tắm xong và ra ngoài Thì cô lên tiếng Anh đưa điện thoại đây Thanh Trung ngạc nhiên đưa điện thoại cho vợ Và tỏ ra không hiểu Có chuyện gì thế Tại sao đi tắm mà anh cũng mang theo điện thoại Anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không Thanh Trung cười Là mẹ gọi mà Mẹ không khỏe Nên anh chờ mẹ gọi chứ có gì đâu Em toàn đã nghi không Ngoài chuyện của mẹ thì anh còn chuyện gì để nói với tôi không Thành Trung giật mình Có bao giờ vợ anh biết chuyện gì hay không Chắc chắn có chuyện gì đâu Khi cô ấy cả ngày ở nhà với con cái Chẳng qua đoán già đoán non Rồi suy nghĩ từ tấm ảnh kia mà thôi Nghĩ vậy nên anh cười Anh không giấu em chuyện gì cả Còn tấm ảnh kia là mẹ muốn à, Chưa về ngay mà đến quán cà phê đó gặp cô Thúy Kiều Anh tranh thủ chạy về công ty rồi quay lại đón Nhưng anh không muốn em suy diễn linh tinh Nên mới nói như vậy Không ngờ ai đó xấu bụng chụp ảnh Rồi gửi lại cho em Họ có trong cuộc đâu mà lại biết cơ chứ Đúng chỉ có người trong cuộc mới biết thôi Nhân tiện đây cũng nhắc cho anh nhớ Giấy không bao giờ có thể gói được lửa Mọi chuyện gian dối trước sau cũng bị bài lộ Và anh cũng nên biết rằng Đòn trừng pha ké phản bội năng tới mức nào Kẻ phạm tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tòa án lương tâm sẽ theo suốt cuộc đời này. Em nói cái gì mà căng thế? Anh tự hiểu đi. Nói xong không cần chồng trả lời. Thành Lan quay vào ôm con ngủ. Suốt đêm đó, Thành Trung không tài nào ngủ nổi. Anh có linh tính, không ổn và cảm thấy bất an. Anh tự hỏi có bao giờ vợ anh đã biết được chuyện gì hay không? Bởi trước giờ chưa bao giờ cô ấy có thái độ như thế. Ngày thử sáng sớm khi cả nhà đang ngủ, Thành Trung đã chạy và Đình ra khỏi nhà. Nhưng anh tìm mãi không thấy chịu quá xe. Rõ ràng tối qua anh để trên bàn. định gọi vợ để hỏi nhưng thấy cô vẫn đang ngủ, anh lại thôi. Đi ra đi vào, không còn cách nào khác. Anh lại phải ra ngoài vầy taxi đến công ty. Thật tình anh cũng muốn đến công ty sớm để thu dọn văn phòng. Hơn nữa nếu cô Thúy Kiều có đến được con dấu thì nói cô ta về. Kiểu cô Bích Liên kia biết rồi lại nói với vợ... Thì lại thêm sắc rối Việc gì chứ việc còn giấu Mà để cho thư ký giữ và mang về Thì thật sự không thể nào chấp nhận được Thấy Thành Trung đến sớm Lại đi taxi Thì bảo vệ quan ngạc nhiên Nhưng chưa kịp hỏi Anh đã nhanh chân đi vào Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ làm Mà Thúy Kiều vẫn chưa đến Làm anh sốt ruột lấy điện thoại ra gọi Từ đầu dây bên kia Tiếng cô ta như đang ngái ngủ Alo Cô đang ở đâu Nhớ em đúng không? Em chuẩn bị tới công ty đây. Cô đang ở đâu để tôi tới lấy con dấu? Cô nghĩ đi. Không được, em đi làm rồi mang theo. Nhưng tìm muốn biết Bích Liên là con nào. Tôi xin cô, làm ơn ở nhà dùm đi. Vợ tôi mà biết cô mang con dấu về thì to chuyện đấy. Không ngờ cô ta lại trơ trẻn nói. Anh sợ vợ tới thế thì làm sao mà bảo vệ được mẹ con em? Thành Trung ấp uống. Thì tôi cũng làm ngơ cho cô mấy vụ rồi còn gì. Hình như vợ tôi bắt đầu nghi ngờ. Cô làm ơn ở nhà, có gì tôi tính sau. Với điều kiện... Điều kiện gì? Số tiền mà chủ đầu tư thanh toán sau khi nghiệm thu. Phải vào tài khoản của em. Không được. Vậy thì coi như không có cuộc nói chuyện này đi. Nói xong cô ta cướp máy, làm cho Thành Trung lo cuốn linh. Anh vội gọi lại nhưng cô ta không nhấc máy. Cực chắn đã anh đành phải nhắn dòng chữ. Được rồi, cô mang hộp dấu về công ty ngay cho tôi Hoặc là tôi ghé lấy Còn khi nào chủ đầu tư thanh toán Tôi sẽ nói họ chuyển vào tài khoản kia cho cô Được chứ Được rồi, cha của con em phải như thế Bây giờ em mang hộp dấu đến đi cho bảo vệ Đừng, khi nào đến thì bảo tôi ra lấy Sau cuộc nói chuyện bằng tin nhắn Cô ta chụp màn hình và gửi cho anh Kèm với dòng chữ Anh yêu, nếu không nhận được tiền từ chủ đầu tư Thì tin nhắn này sẽ gửi cho vợ anh làm kỷ niệm đấy Chắc chắn sẽ rất vui Quá hoảng sợ Thành Trung tái mặt lắp bắp Cùng làm thế nào hả? Thuyết kiệu tỉnh bơ Em có làm gì đâu Em chỉ lo cho con thôi Bây giờ em mang hộp dấu tới công ty đây Xíu nữa anh ra lấy nha Thành Trung đang ngồi trên ống lửa Chuyện này chưa xong thì đã đến chuyện khác Anh có cảm giác Bây giờ chẳng các chị con rối để cô ta điều khiển và cái thông lọng đang ngầy một siết chặt. Tất cả cũng tại mẹ anh. Chỉ vì tham tiền mẹ đã thông đồng với cô ta để chồn anh vào đường cùng. Nếu không vì cái lần đó giận đến cô ta mang thai, có thể anh không nghe. Nhưng dù sao thì đứa trẻ cũng là con của anh và hoàn toàn không có tội. Vì mãi suy nghĩ nên cả tiếng chuông điện thoại cũng làm cho anh giật mình vội vàng lắng nghe luôn em đến rồi đã ch trở ngoài cổng đấy anh ra ngay đi chỉ chờ có thế là anh vội vàng chạy ra dù có nằm mơ thì anh cũng không ngờ rằng đó là xe Th Lan chợ biết Liên cũng vừa tới chợt biếtly nhìn thấy Thúy Kiều và thành Trung đang kéo tay nhau thì vội vã kêu lên nó kia Thà là ngạc nhiên ấy của chị nói hết câu nhận ra chồng mình và Thúy Kiều đang kéo tay nhau ngay ở gần công ty Thì liền dừng xe lại theo dõi Vì khoảng cách hơi xa Hai người chỉ nhìn thấy tay Thành Trung Cầm cái túi màu xanh đường hột dấu Nhưng tay Thúy Kiều thì cố kéo tay anh lại Dần có một hồi Anh cũng lấy được con dấu Và quay vào công ty Lúc Thành Trung đi rồi Thúy Kiều lên taxi Đang chờ sẵn và đi luôn Bích liền nói với Thanh Lan Đuổi theo nó nhanh lên Thanh Lan gần tường tiếng Đuổi theo làm gì Phải bình tĩnh để hốt cả ổ Ở đây là công ty chứ không phải ngoài đường, ngoài chợ mà đánh ghen. Thực sự cô đang bị sóc khi chính mắt mình thấy cảnh, hai người nắm tay nhau ngay cổng công ty. Nhưng cô vẫn gồng người lên để tỏ ra bình tĩnh. Xe chạy tới cổng công ty, chú Quang bảo vệ ngạc nhiên. Ủa, cô chủ giám đốc cũng vừa vào. thành Lai nghiêm nét mặt. Từ nay ta không còn là giám đốc nữa, chú nhớ đây. D dạ, giám đốc... Chú Quang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cố gắng làm tốt công việc của mình. Không nên can thiệp vào chuyện của gia đình chủ, nhỡ may nói linh tinh lại mất việc như chơi. Thấy tiếng gõ cửa thì Thành Trung tưởng cô gái bích liền tới, nên đã lên tiếng. Mời vào. như khi ngẩn mặt lên thì anh vô tình thấy Thành Lan bước vào, theo sau là cô gái bích liền. Thành Trung tỏ ra không bình tĩnh lắp bắp. Em... Uh, sao sao em lại tới đây? Thanh Lan cười nhưng nụ cười rất lạnh lùng, có phần mỉa mai. <cười> anh sao nghe vô lý quá vậy? Công ty nhà tôi tại sao tôi lại không đến được chứ? Trong khi Thành Trung đang cứng hồng và có phần bẻ mặt với Bích Liên, thì cô quay sang bạn mình nói tiếp. Từ nay bạn sẽ làm trợ lý cho tôi. Thành Trung ngạc nhiên. Còn anh thì sao chứ? Cô trả lời tỉnh bơ. Trước giờ làm những gì thì cứ thế mà làm đi Để có một khuôn mặt lạnh Và nói những lời cay đắng với chồng Lòng cô đau lắm Nhưng lúc này lòng tin vào chồng đã hít Khiến cô đau gấp bội Thanh Lan cố quay mặt đi Để che những giọt nước mắt đang chạy xuống Cô phải làm gì đây Thì chính cô còn thấy rất rõ Thanh Trung ôm đầu gục xuống bàn Tỏ ra rất đau khổ Chỉ cần nghe giọng nói đẫm nước mắt của vợ Anh hiểu cô đã cố gắng để cõi bật ra tiếng khóc. Thật có khó sự khi lúc này trong phòng không chỉ có hai vợ chồng mà còn có cả Bích Liên. Anh đứng dậy định đi ra ngoài rồi khi vợ bớt xúc động sẽ tìm cách xoa dịu. Chợt nhớ tới hộp dấu Thúy Kiều đưa còn để trong ngăn bàn mà chưa kịp cất vào tủ. Anh quay lại lấy ra thì không ngờ khi anh vừa cầm cái túi màu xanh ra cõi ngăn bàn thanh lan đã nhìn thấy. Lúc đó trọng cô rất dữ tận. Hai mắt trợn trường Khuôn mặt đánh lại, liền xong tới giật cái túi trên tay chồng. Khi phát hiện ra bên trong cái túi là hộp dấu, thì cơn giận đã lên tới đỉnh điểm mà không kiềm chế được. Cụ đã dứt khoát trúng người thành chung, khiến anh bị bất ngờ bay vào trong góc nhà. Vẫn chưa hả cơn giận, cô tiếp tục lao tới. mây lúc này trong phòng có bích liên, cũng nhanh như chớp, lao tới đỡ cú đấm của người vợ mới sanh. Đang hướng về phía người chồng phản bụi, Thanh Lan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục ra đòn thì bích liền hét lớn. Mày đi rồi dừng lại đi, ổng là chồng mày đó. Thanh Lan vừa hét vừa khóc. Tào điên, mày tránh ra đi không thì đừng trách tao. Thành trung mặt cắt không còn giọt máu. Bây giờ tầng mắt chứng kiến anh mới biết Thanh Lan có vỏ. Lợi dụng bích liền đứng trắng trước mặt Thanh Lan nên dù đâu anh cũng cố gắng mở cửa lao ra ngoài. Một vài người nhân viên đến công ty làm việc buổi sáng, thấy Thành Trung chạy lao ra ngoài, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi ai cũng về phòng đấy mà không dám hỏi lý do. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là chú quan bảo vệ, khi ngại tay tiếng hét của cô chủ trong phòng, nhưng chú không dám bỏ gác để vào. Tướng cô chủ bị đánh, ai ngờ người bỏ chạy lại là giám đốc Trung. Thành Trung chạy ra khỏi cổng công ty, không dám về nhà cũng như về quê. Mà anh ta vào một nhà nghỉ gần đó Để nghỉ ngơi Cú đá của thành làng quá mạnh Nên anh ta rất đau mây mà trong lúc cơ thể rơi tự do Trong tư thế nằm nghiêng Nên đau phần đùi và bả vai phải Dự như cô trúc hết nỗi út hận vào đó Nhằm cảnh cáo người chồng phản bội Mặc dù bị đánh Nhưng Thành Trung không dám hé ràng nói với ai Bởi anh đã sai khi phụ lòng tin của vợ Và bị Thúy Kiều gài bẫy Để rồi lún sâu vào tội lỗi Nghe thám tử báo về Thành Trung bỏ chạy khỏi công ty, rồi lấy một chiếc xe taxi, thì bà Hà Chi đã biết rằng nhất định xảy ra chuyện gì đó. Bởi hôm nay con bà đi làm, có lẽ hai vợ chồng cãi nhau rồi Thanh Lan đổi nóng mà đánh chồng, hoặc là con gái bà phát hiện ra điều gì đó, nên truy hỏi, thì Thành Trung bỏ trốn để khỏi phải trả lời. Bà hỏi thám tử, Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Dạ, cậu ấy đang ở trong một nhà nghỉ. Được rồi. Bám sát có gì báo cho tôi biết Mặc dù nghe thám tự báo về Nhưng bà Hà Chi vẫn không khỏi thắc mắc Bà trách con gái đã không nghe lời bà Và tuyệt đối không được nóng giận Giận đến mất khôn Nhưng bà cũng thương con gái mới sanh Và quan trọng nhất là đặt hoàn toàn niềm tin vào chồng mình Để rồi giờ đây niềm tin ấy Đã bị chính người chồng đầu ấp tay gối phản bội Trong tình huống này bà đã đến lúc phải ra tay không còn trần trừ nữa. Việc cần làm đầu tiên là lấy lời cai của con rể để từ đó tìm ra bằng chứng kết tội cô gái Thúy Kiều. Có một điều bà thắc mắc, tại sao cô ta rút tiền trong tài khoản ra nhưng không chuyển vào một tài khoản khác mang tên mình mà lại chuyển vào một số tài khoản mang tên Trần Chiến. Vậy người đàn ông tên Trần Chiến là ai? Anh ta có quan hệ như thế nào với cô gái Thúy Kiều? Mà cô ta tin tưởng chuyển một số tiền lớn vào tài khoản như thế. Phải chăng người này rất quan trọng hay còn một lý do nào khác? Bà chợt nhớ có lần Thanh Lan kể rằng Bích Liên nói thư ký Thúy Kiều là tiểu tam với chồng cô ta. Chính vì thế Thanh Lan mới nhận bạn mình vào làm để giúp bạn giữ hạnh phúc gia đình. Bà lấy điện thoại gọi cho Bích Liên. Từ đầu dây bên kia Bích Liên thấy số điện thoại lạ định không nghe mấy. Vì tưởng là chồng gọi tới. Việc cô đi làm ở đây không được chồng cô đồng ý. Khả năng cũng vì con tiểu tàm Thúy Kiều kia Nhưng một khi cô đã quyết Thì không ai có thể ngăn cản Sau khi Thành Trung hoảng sợ Và bỏ chạy ra ngoài Thanh Lan đã bình tĩnh hơn Và nhận thấy mình đã quá nóng giận Sợ dĩ cô không kiềm chế được bản thân Bởi vì chính mắt cô đã nhìn thấy Thúy Kiều đưa cho Thành Trung Cái túi màu xanh ấy Như vậy có nghĩa ngay cả con dấu công ty Rất quan trọng Anh ta cũng đưa cho cô ta giữ Điều đó làm cho cô bị sốc Dần đến mức bình tĩnh Thầy Bích liền cứ chần chừ mà điện thoại vẫn đang đổ chuông, thì Thanh Lan ngạc nhiên. Ủa, có chu điện thoại mà sao bạn không nghe? Bích Liên trả lời rất dè dạt. Tôi thấy số mấy lạ nên sợ lão chiến mượn máy quài đó gọi cho tôi. Sao tôi thấy vợ chồng bạn cứ cãi lộn hoài vậy, bỏ quách đi cho nhẹ đầu? Vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ đâu, nếu mà dễ như thế thì còn nói làm gì? Đưa điện thoại đây, tôi nghe cho. Bích Liên đưa điện thoại cho bạn như khi Thanh Lan vừa thấy số điện thoại Thì vội la lên Ủa đây là số mẹ tôi mà Tại sao mẹ lại gọi cho bạn mà không gọi cho tôi Có bao giờ lão chuẩn bị đánh Rồi chạy về mét mẹ tôi Nên bà ấy chận không Bích Liên bảo Có lẽ thế để tôi nghe rồi lựa cách trả lời cho Từ đầu dây bên kia Tiếng bà Hà Chi tương đối nhỏ Bác là mẹ của Thanh Lan Bác làm phiền cháu một chút có được không Dạ, dạ được ạ. Bác có việc, này muốn hỏi cháu, chồng cháu tên gì? Đầy đủ cả họ lẫn tên. Tại sao cháu biết anh ta cặp bồ mà không ngăn cản? Dạ, chồng cháu tên là Trần Chiến. Bà Hà Chi điều chỉnh máy kì âm lại sát điện thoại, rồi mở loa ngoài và hỏi tiếp. Cháu nói chồng cháu tên là Trần Chiến đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy anh Chiến này mặc dù có vợ là của Bích Liên, Nhưng vẫn cặp bồ với cô Thúy Kiều Vậy cô Thúy Kiều có biết Anh Chiến có vợ rồi hay không? Dạ Chắc là cô ta biết ạ Tại sao cháu không ngăn cản Mà để chồng tự do như vậy? Cháu có hỏi và yêu cầu anh ta chấm dứt Anh ta nói Cho anh ta thời gian Để lấy được số tiền lớn từ cô ta Thật nực cười Đàn ông ngoại tình vừa ngủ được với gái lạ Vừa được tiền Sao cô ta ngu quá vậy chứ? Cháu cũng nói như thế nhưng anh ta nói cô ta cần có một đứa con, đổi lại sẽ cho anh ta tiền. Lý do? Vì cô ta đang bậy kế đưa giám đốc công ty vào trọng. Cháu có nghĩ giám đốc nào hay không? Im lặng một lúc bích liền nói. Bây giờ, cháu nghi ngờ người đó chính là chồng thanh lan. Bà Hà Chi im lặng, như vậy mọi chuyện đã quá rõ. Cô ta đã chuyển số tiền kia vào tài khoản của tình chiến. Để trả tiền dịch vụ mang thai bệnh hoạn kia Vậy cô ta có gì khi đã chuyển hết tiền Phải chăng cô ta muốn hốt hùi chót Khi chủ đầu tư nghiệm thua công trình Không thể nói Thành Trung không liên quan tới chuyện này Khi mở tài khoản cũng là do anh ta Ai báo cho cô ta biết để đi rút hết tiền Chắc chắn là Thành Trung Bà chợt buồn cười khi nghĩ tới bạn á Bà ta được gì khi toàn bộ số tiền cô ta đã gửi cho người tình Và ngay cả cái thai trong bụng cô ta Mà bà ta cũng nhầm tưởng là cháu nội Nếu như một ngày biết sự thật Và biết mình bị lừa Thì bà ta sẽ ra sao Bà Hà Chi thấy Đã đến lúc gặp Thành Trung Bà gọi cô giúp việc lại Căng dặn Tôi có chút việc phải ra khỏi nhà Xong việc sẽ về ngay Nếu ai hỏi thì nói không biết Dạ thưa bà chủ Ông hoài đang ngủ Cô trông hai bé giùm tôi nhé Nói xong bà nhanh chóng rời khỏi nhà. Phần vì đâu lại hoảng sợ, Thành Trung ở trong phòng và khóa chặt cửa. Bỗng có tiếng gõ cửa sau một thoáng giật mình, nhưng anh vẫn im lặng. Một hồi gõ cửa không thấy trong phòng trả lời, bà Hà Chi đã lên tiếng. Thành Trung mở cửa, mẹ đây. Một thoáng giật mình và có phần lo sợ, nhưng khi tiếng bà Hà Chi gọi lần thứ hai, anh vội mở cửa ra. Ờ, dạ con chào mẹ Chị chiếc kế đối diện bà Hà Chi nói Chuyện vừa rồi xảy ra giữa vợ chồng con Mẹ chưa có ý kiến Mẹ đến đây để có hai vấn đề Thứ nhất Mẹ đưa cho con một thứ Sau khi mẹ về rồi con có thể nghe và quyết định Rõ ràng đó là bản sao Còn bản chính Mẹ sẽ giao cho cơ quan điều tra Và về vấn đề thứ hai Mẹ yêu cầu con trở về nhà Sau khi nghe xong băng ghi âm đó Nói xong Bà đưa cho anh Rồi đứng dậy ra về Thành Trung quá bất ngờ khi mẹ vợ đến nhanh như vậy Và cũng ra về mà không cho anh cơ hội nói một lời Dù chỉ là câu xin lỗi Anh lại bàn cầm cái bút ghi âm và mở ra nghe từng lời đối thoại giữa mẹ vợ Với cụ bích liền làm cho anh vô cùng ngạc nhiên Để chứng minh băng ghi âm này là đúng Bà Hà Chi đã gửi tiếp cho anh Nội dung ngân hàng xác nhận cô Thúy Kiều vừa chuyển số tiền lớn vào tài khoản người tình, tên là Trần Chiến, phù hợp với lời khai của cô Bích Liên. Trời đất như sụp đổ dưới chân, Thành Trung oa khóc nức nở khi biết mình chỉ là con rối trong tay cô ta. Càng nghĩ, anh càng giận mẹ, nếu không vì mẹ đưa cô ta đến nhà, Thành Lang đã không xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó thì mẹ anh gọi, đắng đo một lúc Thành Trung quyết định nghe máy Alo? Con nghe đây mẹ Giọng nói khăn đặc đậm nước mắt của con trai Bà Nga ngạc nhiên vội hỏi con Con khóc sao? Biết ngay Chỉ cần mẹ đi là mẹ con cô ta dở trò ngay Nhưng đàn ông con trai việc gì phải khóc Có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi Thành Trung vẫn chối Từ đầu anh cũng muốn nói với mẹ Nhưng rồi lại thôi Bởi nhớ mây mẹ nói lại với cô Kiều Tìm cách đối phó Thì càng thêm rắc rối Anh cố cười để mẹ yên tâm. Mẹ cứ hay suy diễn linh tinh, con mới đi công trình về. Trời gió quá, con chảy nước mũi. Có vậy mà cũng nói bị vợ bắt nạt là sao chứ? Bộ mẹ tưởng con dễ bị bắt nạt lắm sao? Bà Nga nghe con nói thì thấy yên tâm. Bà chờ khỏi. Nghe nói bà ta kêu người giúp việc đúng không? Dạ đúng rồi mẹ. Vậy cô ta ở đâu? Đừng có nói là vào phòng mẹ nhé. Thì không ở phòng đó, ở phòng nào, nhà chỉ có 3 phòng thôi Bà Nga tỏ rạch tức tối, miệng chửi con dâu Đúng là đồ con gái lười biếng ý nhà có tí tiền là lên mặt Bộ, nó có còn nhớ tới bà mẹ già, cần phải phụng dưỡng này hay không? Mình là mẹ chồng nó, mà như đi ở nhờ, nó cho người lạ vào phòng mà cũng không nói với mình một tiếng Thôi mẹ đừng nói nữa, con đang nhức đầu đây nè Không làm gì được với bà Duy và con dâu, bà quay sang nói với Thành Trung. Còn con nữa, mày giống ai mà nhu dự khóa dần vậy? Thành Trung không đủ kiên trì để tiếp tục nghe những lời giáo huấn của mẹ. Nhất là lúc này, anh đang không đủ sáng suốt để tìm cho mình một lối đi. Tất cả đều bế tắc. Bà Nga không hề biết mọi chuyện xảy ra, nè vẫn cứ nói bên tay, làm Thành Trung muốn hóa điên. Không còn cách nào khác, anh đành mang điện thoại để ra xa. Mục đích không thể kiên nhẫn nghe mẹ nói nữa Tự động tắt bấy Thì thật tình anh không dám Cứ để mẹ nói chán Tức khác sẽ im chờ câu nói của mẹ làm cho anh chú ý Cô phải hết sức cảnh giác nghe không Tuyệt đối không được tin ai Vì họ gài bẫy rùi con tưởng thật Nói hớ ra là nó chụp mũ liền Phải khôn ngoan lên Nghe nói vợ con nó gài bạn nó vào để theo dõi Chắc là nó đang nghi ngờ rồi đấy Thành Trung giật mình Không hiểu sao mà lại nghi ngờ ý định của vợ nhỉ Ngày chính anh còn không nghĩ ra Có bao giờ ban ghi âm mà mẹ Hà Chi đưa cho anh Cũng là cái bẫy Rất có thể mẹ Nga nói đúng Bởi mẹ vợ làm sao biết Chồng Bích Liên là tình nhân của Thúy Kiều chứ Điều vô lý thứ hai Tài khoản là do giám đốc tạo ra cho công ty Thì chỉ có giám đốc mới rút Hoặc là chuyển tiền ra tài khoản khác Hồi nữa ngân hàng không được phép Tiết lộ lịch sử giao dịch của khách hàng Trừ khi chính giám đốc yêu cầu Vậy rất có thể, cuộn băng ghi âm và thông tin cô Kiều chuyển tiền cho trận chiến là giả. Chẳng qua mẹ vợ lập nên, để gài bẫy anh mà thôi. Chợt anh giật mình khi nghe tới đoàn băng, Kiều muốn chồng bích liên cho cô ta một đứa con. Sở dĩ cô ta cần cái thai đó để gài bấy giám đốc. Ngược lại cô ta sẽ đưa cho anh một số tiền. Thật nực cười, người đàn ông chỉ cần cho không cũng sẵn sàng, chứ cần gì phải điều kiện này nọ. Chỉ có cô gái này bị khùng điên thì mới ngu như vậy thôi. Sau chuỗi lại mọi việc, anh khẳng định vợ đã dăng ra một cái bẫy để lừa anh vào trọng. Từ nay anh phải hết sức cảnh giác. Giả sử việc lập tài quán bị bại lộ thì cũng là bình thường. Hơn nữa anh có rút đồng nào để chi tiêu cá nhân đâu, tiền vẫn còn ở trong đó. Anh không ký rút tiền thì anh không sợ, còn việc cô Kiều làm thì cô ta tự chịu thôi. Bỗng thành chung hốt hoảng khi nghĩ tới cái thai trong bụng cô ta. Theo như cô Bích Liên trả lời, cái thai đó là của tên Trần chiến chồng cô ta. Vậy là sao? Liệu lời cô ta nói có đúng hay không? Nhưng trên đời này có người vợ nào chấp nhận cho chồng mình làm như vậy không chứ? Theo anh thì đúng là hoang tưởng, chẳng lẽ cô ta không ghen sao? Còn nếu đúng như lời cô Bích Liên nói thì lại quá tốt. Nếu như đứa con đó không phải sản phẩm của cái lần anh quan hệ với cô ta. Vấn đề cần giải quyết, anh phải trả lời mẹ Hà Chi thế nào đây? Nếu anh nhận lỗi, đã quá tin tưởng thư ký, nên bị cô ta lợi dụng. Nhưng nếu trả lời như thế, thì khi bị hỏi, anh đã biết cô ta âm mưu rút tiền của công ty mà không ngăn chặn, còn làm như không biết. Như vậy chẳng khác nào đồng phạm với cô ta sao? Còn nếu như anh làm như không biết, và mình hoàn toàn vô tội đổ lỗi cho cô ta. Thì ai chứ Thúy Kiều cũng sẵn sàng Tố cáo anh đã cưỡng hiếp cô ta Dẫn đến có thai suy đi tính lại Anh vô cùng bế tắc Nếu trở về nhà anh có thể quỳ xin mẹ tha thứ Nhưng với vợ anh thì sao Chắc chắn một điều cô không bao giờ tha thứ cho anh Khi có người phụ nữ khác bên ngoài Và chắc chắn đòn trường pha ké phản bội Không chỉ đơn giản Là một tờ giấy ly hôn Mà còn là một trận đòn thừa sống thiếu chết Nhớ lại khuôn mặt tức lên của ấy và cú đạp kinhnh Ho hoàng anh bỗng lo lắng nếu như lúc đó không có Bích liênên thì có khi cô ấy đã giết chết anh cũng nên ông hoàng thắc mắc không thấy con trẻ thành chung về nhà khi trời đã tối ông hỏi con gái chồng con sao chưa về tới suy nghĩ một lát thành làng cố nở nụ cười à con quên xin phép 3 anh chung về quê mấy ngày vì mẹ anh bệnh Rồi bà có bệnh nặng không? Gọi điện cho bà hỏi tâm Đúng lúc đó Bà Hà Chi từ dưới nhà đi lên Ông nói với vợ Em gọi hỏi tâm bà xui Nghe nói bà ấy không khỏe Nhận được cái nháy mắt của con gái Bà cười để ông yên tâm Em gọi rồi cũng mệt sơ sơ thôi Ông Hoàng im lặng Nhưng khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng Ông đang muốn con rể về Để hỏi số tiền vật tư thanh toán Đã đến đâu Và đưa số điện thoại của ông cho họ Để có gì cần gặp Họ còn gọi cho ông Ai về chờ sáng chờ lại nhận được câu trả lời Là đã về quê Thật là xui hết sức Nhìn khuôn mặt yếu xìu của ông Hoàng Hai mẹ con nhìn nhau không nhìn được cười Bỗng bà chị thấy ông cầm điện thoại Của Thanh Lan lên xem Thì vội gọi vào mấy con gái Đồng thời nháy mắt về phía ông Hoàng Như hiểu ý mẹ không muốn cho ba Dùng điện thoại của cô gọi cho đối tác Cô cố ý nói to để cả nhà cùng nghe Alo Ông Hoàng tò mò muốn biết Người ở đầu dây bên kia là ai Nên chăm chú lắng nghe Qua nội dung cuộc nói chuyện thì ông biết Là nhà thầu Họ thông báo đã nhận đủ tiền vật tư Chờ con gái nói xong Thì ông tươi cười hỏi Vậy là thanh toán cho nhà thầu xong rồi phải không con Dạ xong hết rồi ba Ba cứ yên tâm nha Lúc này mới thấy ông Hoàng nở nụ cười Cả cuộc đời ông đã gây dựng nên công ty Mà nhiều khi quên cả bản thân Ngoài những khi bệnh tật Lúc còn tỉnh táo Ông lại không quan tâm lo lắng Ông chỉ sợ con gái thức lệ với đối tác Mất uy tín Bởi vậy mới nói Bà Hà Chi đuổi xiêm điện thoại Cũng hoàn toàn có lý do Vì chỉ có như thế Ông mới có thể quên đi được công việc Trời đã tối mà không thấy Thành Trung về Hai con người một già một trẻ Đang có những suy nghĩ khác nhau Bà Hà Chi câu mày suy nghĩ Việc thành Trung không về nhà Có nghĩa là đang chống đối bà Thực tình bà thương cháu ngoại Phải xa cha Mà chưa muốn nặng tay với con rể Nhưng một khi bà đã cho lối thoát Anh ta vẫn cố tình không hợp tác Thì bà đành phải đi tiếp phương án thứ hai Ông Hoàng đã ngủ Hơi thở điều Và nụ cười đã nở trên môi Tội nghiệp ông ấy Đã bị hai mẹ con lừa mà không biết Ông ấy cứ tưởng mọi việc đã giải quyết xong Chứ đâu biết rằng Tiền mà chủ đầu tư thanh toán Chưa vào tài khoản của công ty Mà đã vào một tài khoản khác Lặng lẽ rời khỏi phòng Bà rang phòng con gái định gõ cửa Thì thấy không quá Nên đẩy cửa đi vào Sang phòng không chỉ có mình tanh lan Mà còn có cả cô xấu giúp việc Đang chăm hai đứa bé Thấy con gái đang chăm chú làm việc Bên máy tính thì bà ngạc nhiên Sao con chưa ngủ đi Trễ rồi Hai mắt vẫn không rời màn hình Thanh Lan trả lời mẹ Trưởng phòng kế toán Đang chuyển hồ sơ cho con Gần một năm con nghỉ việc Anh ta cùng thư ký thay đổi nội dung hạng mục hợp đồng Súc tiền của công ty chuyển vào tài khoản riêng Tất cả đều có chữ ký của Tành Trung Anh ta quá thật to gan Coi trời bằng vung Bà Hà Chi không trả lời vào câu nói của con Mà hỏi lại Con vừa nói quốc trường phòng kế toán Có phải cái cậu đẹp trai mà Ngày ba con còn làm việc đến nhà mình hay không? Dạ đúng rồi mẹ Chợt một ý nghĩ lé lên trong đầu Nếu Thành Trung không hợp tác Khai ra tất cả Bà phải dùng phương án thứ hai Trong lúc bầu bí chưa nghĩ ra cách Thì xuất hiện cậu quốc trường Trưởng phòng kế toán Bà nói với con Con mời cậu trường đến đây gặp mẹ Thanh Lan ngạc nhiên Bây giờ sao mẹ? Có chuyện gì không? Mày đừng nói chuyện nhà mình cho anh biết Rồi lỡ may công ty cũng biết thì không hay lắm Con nhất định sẽ điều tra ra Bà Hà Chi nhìn con gái mà thương Bà cần gặp cầu trưởng Thực hiện ngay phương án 2 Nhằm nhanh chóng thu hồi lại số tiền kia Kể cả cô ta đã chuyển cho người khác Nhưng bà chưa muốn nói với con gái Bởi con bà mới sinh rất dễ bị sốc Có khi hậu sản lại rất nguy hiểm Để cho con yên tâm Bà cười bảo Thì lâu rồi không gặp, mẹ nói chuyện vui không được sao. Nhưng bây giờ tối rồi, thì tối mẹ mới có thời gian. Bà con đã ngủ, hai bé đã có cu sáu chăm. Cũng phải để bà ngoại nghỉ ngơi chứ. Dạ, con gọi ngay. Chỉ 30 phút sau thì quốc trường tới, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy bà Hà Chi đang đứng ngay ở cửa. Khi anh cúi chào lệ phép, bà chỉ tay ra ngoài rồi nói. Bác thèm ly cà phê. Cháu chở bác đi uống nha. Nhân tiện bác muốn hỏi một số việc. Quốc trường thắc mắc. Dạ bác uống cà phê buổi tối rất dễ mất ngủ bác ạ. Bà Hà Chi cười. Gua cà phê của bác nặng đô lắm. con dám uống cà phê đen không đường không? tối uống nhẹ ly cà phê sữa vẫn ngủ ngon là bình thường. Dạ cháu chịu thôi ạ. Vậy bây giờ đi được chưa? Dạ được. Thấy mắt của chàng trai cứ nhìn vào nhà như cố tình tìm kiếm hình bóng của thanh lan. Khi nhận được cuộc điện thoại của cô thì anh rất vui mừng. Nhưng không ngờ khi đến nơi lại gặp ngay trường hợp này. Bà Hà Chi mỉm cười khi thấy vẻ miễn cưỡng của chàng trai. Thực tình bà treo đùa chứ bà đâu có uống được cà phê. Nhưng nếu không nói như thế, chưa chắc chàng trai đã trở đi. Hai bác cháu tìm một bàn quốc ở phía trong quán để nói chuyện cho rõ. Vừa ngồi xuống thì nhân viên mang tới menu Bà Hà Chi nhìn quốc trường cười Cháu uống gì thì kêu nha Cho tôi một ly xăm mật ông Ơ thế bác không muốn cà phê nữa sao ạ Tự dưng lại hết cơn ghiền rồi Dạ vậy cháu cũng uống giống như bác Khi chỉ còn hai người Bà Hà Chi mới nghiêm túc nói với chàng trai Sợ dĩ bác mời cháu tới Là muốn cháu giúp công ty Cũng như giúp gia đình bác Quốc trường ngạc nhiên, nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe. Tiếng bà Hà Chi nói tiếp. Thành làng mới sanh vẫn còn non. Không nên để nó biết quá nhiều sẽ bị sốc. Sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua, chắc cháu cũng đã biết đúng chứ? Dạ, cháu cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhưng mà chưa có bằng chứng. Muốn có bằng chứng thì phải tiếp cận. Nhưng mà bằng cách nào ạ? Bà ghé tay nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. Quốc trường ban đầu tỏ vẻ miễn cưỡng Nhưng không hiểu bà nói gì Anh ngược đầu Cuối cùng bà nói với anh Chuyện này phải hết sức bí mật Tất cả mọi chi phí Bác sẽ hỗ trợ cho con con nhiệm vụ khai thác thông tin Là có phải hoàn thành Ý con muốn vạch mặt cô ta Nên sẽ cố gắng Bác yên tâm mà Bà Hà Chi tỏ vẻ bí mật Căng dặn chàng trai Ngày mai có thể cô ta sẽ đi làm Trong thời gian này con không gặp Thanh Lan nhiều Trừ khi vì công việc để cô ta không nghi ngờ Còn Thanh Lan hỏi bác nói gì Thì nói chỉ chở bác đi uống ly trà thôi nhé Đi uống cà phê chứ ạ Bác có uống được cà phê đâu mà nói như vậy Nó cười cho đấy Quốc trường biết mình mắt mưu mẹ của Thanh Lan Nên có vẻ không được tự nhiên Trong khi đó Bà Hà Chi vẫn tỏ ra thản nhiên Đứng dậy ra về như không có chuyện gì xảy ra Nhìn người phụ nữ trung tuổi trước mặt anh ngạc nhiên và tháng phục bởi sự bình tĩnh, quyết đoán trong từng lời nói Sau khi giao nhiệm vụ cho chàng trai thì bà trở về nhà lúc này ông Hoàng vẫn đang ngủ bên phòng thanh lan vẫn đang sáng đèn bà lắng lặng đi xuống phòng khách rót ly trà rồi ngồi suy nghĩ tất cả mọi việc mới chỉ là bắt đầu Sáng nay Thúy Kiệu đến công ty sớm hơn mọi khi cô thấy cửa phòng đã mở Nhưng không thấy Thành Trung đâu thì có phần ngạc nhiên. Đã hai ngày nay cô không liên lạc được với Thành Trung, thì cô đoán anh đang bám sát công trình mà ở nơi đó không có sống hoặc là một lý do nào. Nhìn sang chiếc bàn máy tính kề ở góc phòng thì cô hiểu rằng đó là bàn làm việc của cô trợ lý Bích Liên. Vốn thể hiện ma cụ bắt đạt ba mới, cô lấy từ trong túi xa nắm lá mắt mèo rồi bao tay chạy lên ghế ngồi của Bích Liên. Xong đầu đó cô ta nhanh chóng quay ra Để rút về phòng mình Vừa ra đến cửa lúc đó Gặp cô Thư tạp vụ đi vào Làm cô ta giật mình hét toán linh Cái cô này đi đâu thế Cô Thư cũng ngạc nhiên Cô Kiều đến hồi nào mà tôi không hay Ủa Bộ tôi đường đường là một thư ký riêng của giám đốc Mà phải đi báo cáo với một tạp vụ Chuyên quét nhà và lau chuỗi toilet hả Cô Thư tạp vụ tức lắm Nhưng cô không là gì cái tính ngang ngược của cô Kiều này, nên tốt nhất không nên dây vào cô ta. Thấy cô Thư không trả lời mà bỏ đi, Thúy Kiều càng được đà bắt nặng. Này cô kia, bố cô không thèm trả lời hay sao? Tài cô có nghe thấy gì không? Dạ thưa cô, tài tôi điếc, nên tôi không nghe thấy gì cả. Vậy tại sao tôi hỏi mà cô lại trả lời? Cô Thư cười đáp. tại cái tài tôi nói lạ, câu nói tử tế thì nghe được. Còn đâu thì chẳng nghe được câu nào Bởi vậy người nào nói Thì tự nghe Biết cô ta vụ chửi mánh khóe mình Nhưng cô ta không làm được gì cả Bỗng thấy trên tay cô thừa Có cầm vẽ lau Thì cô ta giật lại hỏi Cô mang cái vẽ hôi hám này vào đây làm gì Cô thừa ngạc nhiên Vẽ tôi giặt xà bông sạch sẽ Mang vào lâu bàn lâu ghế Phòng giám đốc Có gì mà hôi hám Cô đưa cho tôi Tôi làm kẹo giám đốc sắp đến rồi Nhưng Thúy Kiều cương quyết không đưa Còn lấy tay đẩy cô Thư ra ngoài Cô đi ra ngoài Tôi bảo ra là ra biết chưa Bỗng có tiếng nói cất lên Làm cô ta giật mình Có chuyện gì vậy cô Thư Cô Thư chưa kịp trả lời thì Thúy Kiều đã quay lại Làm cho cô im bằng Vừa nhìn thấy Thanh Lan Thúy Kiều tỏ ra mừng rỡ Ô chị hai sao chị không nghỉ ở nhà cho khỏe Rồi hãy đi làm Thanh Lan chưa kịp phản ứng Bích Liên ở ngoài đi vào đẩy cô ta ra ngoài, rồi không nói không rằng kéo tay thanh lan vào trong phòng. Mời giám đốc vào phòng, hình như cô Thư chưa lâu dọn hay sao, mà cái mùi chuột ở đâu hồi hám quá. Thúy Kiều biết Bích Liên chửi khéo mình, thì cũng không chịu thua. Tay cầm cái giải lau của cô Thư xong vào trong phòng, miệng nói, nhưng tay thì lau lia lia. Muốn lau thì lau nè, nhưng đừng có đụng vào chị hai tôi tránh ra. Thúy Kiều cố ý đi sáng lại gần, dùng hông huyết vào người Bích Liên. Biết ý định của cô ta nên Bích Liên chủ động đứng tấn. Thúy Kiều vừa đụng vào, thì vội vàng bật ngược trở lại. Cô ta có cảm giác mình vừa va phải đá đầu điếng miệng hét lớn. Người gì mà cứng thế? Đầu tay tao rồi nè. Đúng lúc đó quốc trường mở cửa đi vào. Thấy Thúy Kiều đang ôm tay la đâu thì vội vàng tiến lại gần, cầm cánh tay cô nàng suy xoa. Em có làm sao không? Không những mình Thúy Kiều ngạc nhiên mà ngay cả Thanh Lan cũng thấy bất ngờ. Anh làm trò gì thế anh trưởng? Quốc trường cười. Anh có làm gì đâu. Anh thấy cô gái đáng thương thì giúp tôi. thế chàng trai quốc trường đẹp trai quan tâm tới mình, Thúy Kiều bỗng tuổi thân cố nặng ra và giọt nước mắt. Cô ta chỉ tay về phía Bích Liên ngẹn ngào nói. Anh đừng nói chị hai tại cô ta kìa. Quốc trường quay lại. Em đau lắm không? Đậu lắm anh ơi, trẹo tay em luôn rồi. Quốc trường ghé tay cô ta nói nhỏ. Ráng chịu đi, đến hết giờ trưa anh đưa đi bác sĩ nha. Thúy Kiều gật đầu rồi lui ra. Lúc này quốc trường đi về phía Thanh Lan, đưa tập giấy trình ký mà không hề nói thêm về chuyện gì xảy ra. Thanh Lan vô cùng ngạc nhiên. Cô tầm nghĩ không biết tối qua anh ấy gặp mẹ nói chuyện gì mà sáng nay trở thành con người khác, lạnh lùng và xa lạ thế này. Chắc mẹ lại nói gì đó về cô và Thành Trung, nên anh mới như thế. như vì đang có bích ly ở đây, hơi đứa cô ấy nhìn quốc trường như muốn ăn tùy nuốt sóng, vì cái tội anh dám bên vượt Thúy Kiệu. Chính thái độ này làm cho cô không vừa lòng và có phần không an tâm. Chuyện riêng của vợ chồng cô ấy với Thúy Kiệu, thế nào cô không can thiệp, nhưng mang chuyện riêng ra để giải quyết việc chung là không được. Chính vì thế khi quốc trường đi khỏi, Thành Lan gọi bích liên lại để nói. Vợ chồng bạn với Thúy Kiều như thế nào mình chưa biết Cô ta có phải là tiểu tam của chồng bạn hay không Thì cũng chưa khẳng định được Nhưng cô ta vừa thấy quốc trường quan tâm Là bám ngay Cần phải xem lại đấy Bích Liên tỏ ra bức xúc Rõ ràng cô ta muốn khiêu khích mình mà Bạn không thấy sao Có hai vấn đề làm cho mình thắc mắc Nếu thực sự cô ta là tiểu tam của chồng bạn Thì chẳng lẽ Không biết vợ người đàn ông ấy là ai hay sao Nếu cô ta biết mặt cậu Thì khi gặp cô ta có dám khiêu khích như vậy không chứ như rõ ràng lão chiến nói như thế Cũng có thể đúng là cô ta Nhưng bạn phải bình tĩnh Nhất là ở đây chính là công ty Không thể mang việc riêng vào đây được Được rồi Bây giờ mình không nói nữa thay bích liền trả lời miễn cưỡng Thành lang không nhìn được cười chờ cô thư tạp vụ đi vào Tỏ ra có lỗi Xin giám đốc thông cảm Không phải do tôi lười đâu Mà cô Kiều ngăn lại, nhất định không cho tôi dọn Không hiểu sao mà cô ấy lại đến rất sớm Lúc tuổi tới thấy cô ấy đã làm gì đó Ở bàn của Bích Liên Mà mang bao tay Thanh Lan giật mình Cô vội mở camera ra Thì giật mình khi phát hiện ra hành động của Thúy Kiều Cô nói với cô Thư Cô sang phòng thư ký xem cô Kiều có đó không Cô Thư một lát Rồi quay lại lắc đầu bảo Dạ không thấy không biết cô đi đâu Thanh Lan nói, nhờ cô đổi cái ghế ở bàn cô Liên sang cho cô Kiều ngồi đi, rồi mang cái ghế ấy về đây. Để làm gì vậy giám đốc? Thì cô cứ làm đi, hai cái ghế giống nhau kia mà, tôi muốn đổi phong thủy một chút thôi. Cô thư cười và mang ghế đi, lát sau quay trở lại, với cái ghế ở bàn Thúy Kiều mà không hề thắc mắc. Trước khi quay trở ra, Thanh Lan căng giận, nếu cô ta phát hiện ra việc đổi ghế mà hỏi... Thì cô cứ trả lời làm theo yêu cầu của tôi Muốn hỏi gì thì gặp tôi nhé Dạ Nói rồi cô Thư lui ra ngoài Lúc này Bích Liên mới thắc mắc Ghế tôi đang ngồi Bồ có chuyện gì hay sao mà lại đổi Phong thủy gì chứ Thanh Lan cười Cứ kệ tôi, đổi một chút cho vui Cũng đâu có sao Bỗng Bích Liên nói Biết bạn đổi ghế vậy làm gãy một chân ghế đi Khi cô ta ngồi lên thì té xuống đất Xảy tài Sao mà ác thế, trẻ con có tội gì? Bạn nên nhớ một mạng người đó, hơn nữa cũng là con của chồng. Bị nói như thế, Như Thanh làng chợt nghĩ tới câu nói của Bích Liên, tại sao không làm một bài test xem có đúng cô ta có thai với chồng Bích Liên hay không? Riêng với một người đã từng sinh đẻ, cô thấy cô ta không có thai. Với cái bụng lép xẹp thế kia, làm sao có thể nói là có thai gần hai tháng? Đúng lúc đó cô từ mang nùi dẽ lâu vào. Định lâu bàn ghế sàn nhà Thanh Lan đi ra rồi nói Cô vào lâu bàn ghế con sàn nhà để tôi làm cho Miệng nói nhưng tay cô đã cầm chai xà bông lâu sẵn Khi thấy giám đốc như vậy Cô Thư hốt khoảng dặn lại Chỉ chờ có thế Thanh Lan cố ý Đổ xà bông lên nền gạch Trong khi cô Thư miệng vẫn không ngừng năn nỉ Giám đốc ơi đừng làm như thế Dọn dẹp lâu chùi là việc của tôi Hôm nay mà không bị cô Kiều ngăn cản Tôi đã làm từ sáng rồi Lúc đó Thúy Kiều vừa về tới, nghe nhắc tới tên mình thì vội vàng đi lại, giọng rít lên thật đanh đá. Bà kia, bà đã nói xấu ai đấy? Cô thư nghe thấy thế thì tái mặt, nhưng chưa kịp thanh minh thì tiếng Thúy Kiều đã hét lên. Trời ơi chết tôi rồi! Mọi người cùng quay lại thì thấy Thúy Kiều đang té sóng xoài ở dưới đất, trong tư thế nằm ngửa. hai mông thì nền xuống đất rất mạnh, cô ta chiếu ánh mắt sắc lạnh về phía cô thư như muốn ăn tươi nuốt sống. Chợt liếc thấy Quốc Trường đang đi lại gần, cô ta ôm đầu kêu khóc. "Anh Trường ơi cứu em với." Thấy cô ta té dưới đất, anh vội chạy tới nâng cô ta dậy. "Có chuyện gì thế? Tại sao lại như thế này?" Thành Lan lên tiếng. "Nhớ ảnh chở cô ấy tới bệnh viện kiểm tra tổng quát xem có chấn thương chỗ nào không." Quốc Trường nghe thấy thế thì đỡ cô ta dậy, lợi dụng lúc anh cúi xuống, Thúy Kiều vòng tay ôm lấy cổ anh. Đồng thời ghé sát mặt, phà hơi nóng vào cổ làm anh thấy nhột. Nhưng anh bế sóc cô lên, đưa vào xe chở đến bệnh viện. Thấy anh chở thẳng vào phòng cấp cứu, cô ổng hẹo nói Em không sao, em không cám đau sợ lắm. Quốc trường tỏ ra lo lắng. Ngoan, để bác sĩ kiểm tra, siêu âm xem có chấn thương chỗ nào không? Cứ yên tâm rằng anh chờ ngoài này nhé. Trước khi được chuyển vào phòng, cô ta quàng ngoái đầu. <cười> quốc trường tỏ ra lo lắng Ngoan Để cho bác sĩ kiểm tra Siêu âm xem có chỗ nào chấn thương không Cứ yên tâm rằng anh chờ ngoài này nhé Khi được chuyển vào trong phòng Cô ta còn ngoái đầu căng dặn Anh nhớ phải chờ em Không được đi đâu đó Được rồi anh hứa Còn lại một mình Quốc trường nhắn tin cho bà Hà Chi Cô ta được đưa vào phòng cấp cứu rồi Tốt quá Cháu hỏi bác sĩ rằng vợ có bị đồng tai không nhé Và xin bệnh án mang về Dạ Như khi hồ sơ quốc trường gửi về Kết quả siêu âm ổ bụng Thì Thúy Kiều không hề có thai Làm cho bà Hà Chi lại thêm đau đậu Vậy những thông tin trước đây là sao đây Chẳng lẽ cô Bích Liên lại nói sai Bà nghĩ rất có thể Chồng Bích Liên đã lừa gạt vợ để cặp bồ với một cô gái khác Nhưng chẳng lẽ thông tin Cô ta chuyển tiền cho người đàn ông tên Trần Chiến Là giả Vậy chuyện này là thế nào Vậy cô ta không có tai Thì bà Nga có biết hay không Cho dù cô ta không mang tai Nhưng việc Thành Trung lập tài khoản giả Và cô Thúy Kiệu giả mạo chữ ký của Thành Trung Dùng con dấu của công ty để rút tiện Thì chắc chắn không thể sai Cho điện thoại đổ chuông Biết thám thử theo dõi Người đàn ông có tên là Trần Chiến gọi Bà Hà Chi lắng nghe Alo tôi nghe Báo cáo có tin mới ạ Được tốt lắm qua tin tám tử gửi về, thì bà ngạc nhiên khi thấy những tấm hình mà Tần Chiến chụp cùng trợ lý Trần Lập, hiện nay đang đi tu. Bà biến sắc khi biết mình đã trúng cái bẫy của hắn dâng ra nhằm trả thù. Biết Bích Liên hay lại thân với Thành Lam, nên hắn đánh lạc hướng sang chuyện đó. Nếu hôm nay không có kết quả siêu âm ố buồn, thì ngay cả bà cũng tin rằng cô đang mang thai con của hắn. Vấn đề là cô ta có mối quan hệ với Tần Chiến như thế nào? Đó là câu hỏi cần phải điều tra và làm rõ Đã hai ngày không liên lạc được với Thành Trung Làm cho bà Hà Chi vô cùng lo lắng Qua thông tin quản lý nhà nghỉ cung cấp Thì họ thấy anh ta rời khỏi phòng lúc 4 giờ sáng Và không thấy trở về Vì tưởng anh ta dậy sớm tập thể dục Nên cũng không ai quan tâm Đêm hôm đó lúc 12 giờ khuya Thám tử vẫn chưa rời khỏi vị trí Nhưng đến sáng hôm sau thì không thấy nữa Câu hỏi đặt ra là Thành Trung bỏ trốn hay đã bị bắt cốc? Hiện nay thám tự vẫn đang cố gắng để theo dõi. Nếu bỏ trốn thì trốn đi đâu, trong khi anh ta không về quê. Bà cân nhắc vì có nên gọi điện hỏi bà Nga, nhưng ai chứ bà ta lại bù lưu bù loa làm ầm cả lên, rồi chẳng khác nào đánh động cho bọn bắt cốc. Còn nếu như cậu ta bị bắt cốc, thì ai bắt, và hiện nay đang ở đâu? Bà yêu cầu thám tự bám sát Thúy Kiều, nhưng hai ngày nay cô ta lấy cớ bị đau, nên nằm y ở bệnh viện để quốc trường chăm sóc. Sáng nay, sau khi cho cô ta uống thuốc, thì anh có cuộc gọi đới. Thay cô ta chầm chú, thì anh do điện thoại lên lưu tên mẹ yêu ra trước mặt cô ta rồi cười. Mẹ anh gọi, anh ra ngoài nói chuyện một lát nhé. Nhưng anh chưa kịp đứng lên để ra ngoài, cô đã kéo tay anh lại, miệng nhỏng nhẽo. Anh ngồi đây nói chuyện đi, cho em nghe với. Quốc trường ngạc nhiên. Ơ chuyện nhà anh thì em nghe để làm gì chứ Em muốn nghe Thế cô ta cứ giữ chặt tay Nên anh đành phải bấm nuốt nghe và lệ phép Dạ con chào mẹ Anh còn chưa nói dứt câu Cô ta đã dùng tay bấm loa ngoại Làm cho quốc trường mặt biến sắc Bởi tình huống bất ngờ Muốn đánh đồng cho bà Hà chia đầu dây bên kia Hiểu rằng đang mở loa ngoại Nên anh tỏ vẻ ngạc nhiên Cô làm gì thế Sao lại bấm loa ngoại Thúy Kiều không trả lời mà lấy ngón tay chỉ vào điện thoại, y như rằng mẹ anh thắc mắc. Có chuyện gì thế con? Cô nào đấy. Quốc trường ấp uống. Dạ không có gì, mẹ nói đi ạ. Từ đầu dây bên kia, tiếng bà Hà chia như bị nghẹt mũi hỏi con trai. Con bận lắm hay sao mà cả tuần nay không về thế? Con bận lắm, hơn đứa mẹ cứ bác con phải quen cô Thanh Vân. Con đã không thích thì mẹ đừng có ép con. Nhưng nhà người ta giàu có. Thời buổi này yêu mà đói thì cũng sớm chia tay thôi. Nhà mình đang xuống cấp. Chỉ muốn sửa lại cũng không có tiền. Nói như mẹ thì những người nghèo đều ế hết sao? con không chịu đâu. Đầu dây bên kia im lặng, làm cho quốc trưởng lo lắng. Anh hỏi dồn dập. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Vẫn không thấy tiếng trả lời rượt cướp mấy Lúc này Thúy Kiều mới nói. Mẹ nói đúng đấy. Vẫn biết rằng hôn nhân là cần phải có tình yêu. Nhưng nhiều cặp kết hôn xong Mới yêu đấy thôi Ai chẳng muốn như thế Nhưng em biết đấy Lương anh thì được bao nhiêu đâu Còn lấy vợ Mà chỉ dựa vào người có tiền Thì chẳng khác nào sống phụ thuộc họ Chưa kể bị coi thường nữa Cũng tùy người thôi anh ạ Anh em mình chỉ trông vào đồng lương Thì không dám ngẩn lên nhìn thiên hạ đâu Anh cũng muốn kiếm tiền lắm chứ Nhưng ngoài đồng lương Thì còn biết làm thêm gì nữa Cô ta nhìn anh dò xét Một lúc sau thì gợi ý Anh cần tiền thì em cho vay Để anh đưa mẹ sửa nhà Quốc trường phải đối Anh không vay vay rồi lấy gì trả Thà ở nhà dụt còn hơn là mắc nợ Thì vay sửa nhà xong rồi kiếm việc làm thêm trả nợ Chỉ có cách đó thôi Còn hơn phải lấy con nhà giàu mà không thương Quốc trường im lặng Anh có vẻ chú ý tới câu nói của cô ta Sau đó liền hỏi Em vừa nói việc làm thêm là gì thế Chuyên ngành anh là kế toán thì nhận báo cáo thuế cho các doanh nghiệp chẳng hạn. Ừ, có mà làm không hết việc đó. Vừa nghe thấy có việc làm thì nét mặt của anh tươi tắn hẳn lên. Cầm tay cô anh xúc động bảo. Sao lại không nghĩ ra chứ? Giờ em nói anh mới biết. Nhưng mà xin ở đâu chứ? Anh đâu có quen ai đâu. Em sẽ đưa anh đi gặp một người. Anh nhớ lời em dặn. Nếu anh ta cho vay tiền thì cứ nhận. Nhưng với điều kiện là làm trừ 10% vào lương mỗi tháng. Anh chỉ làm thêm buổi tối thôi vì ban ngày anh phải làm ở công ty Chợt nhớ ra điều gì cô ta hỏi anh Anh có biết tại sao sếp chung lại nghỉ mà để vợ đi làm không Anh nghe nói công trình thi công phải dừng lại do các nhà thầu không cung cấp vật tư còn kiện cáo gì nữa đó Thấy cô ta im bật quốc trường tỏ ra ngạc nhiên Ủa em là thư ký giám đốc mà không biết sao Mấy ngày nay em nghỉ không đi làm mà cũng không nghe sếp nói Bỗng quốc trường tỏ vẻ bí mật Anh đã nghi ngờ từ rất lâu Nhưng cô phải việc của mình Nên tốt nhất không can thiệp Là chuyện gì Ngày đầu xếp chung mở tài khoản riêng Rồi chuyển tiền vào đó Mà không thanh toán tiền vật tư cho các nhà thầu Ông là con rể Thì cũng là chuyện bình thường thôi Chắc không phải là chuyện đó đâu Nếu không phải Thì hai vợ chồng cãi nhau đánh nhau Thúy Kiều ngạc nhiên Đánh nhau Mà đánh ở đâu chứ À anh không biết chỉ là đoán tôi Sáng hôm đó anh đang đi vào Thì nghe tiếng hét ở phòng giám đốc Mấy phút sau thì thấy sếp chung từ trong phòng chạy ra cổng Rồi lên một chiếc xe taxi đi luôn Sáng đó là ngày nào Hình như sáng thứ ba Từ đó tới giờ không thấy sếp tới công ty nữa Thúy Kiều im lặng Nếu như lời quốc trường nói vào sáng thứ ba Thì sáng hôm đó cô còn đến đưa con dấu cho anh ta Mà có chuyện gì đâu Tại sao lại như thế như tại sao Hai ngày nay cô gọi cho anh ta không được Điện thoại toàn báo thuê bao Vậy thông tin mà anh Trường vừa kể Có chính xác hay không Cô thấy mình phải trở về công ty Và tìm cách báo cáo cho Trần Chiến biết Cô nói với quốc trường Đang yên đang lạnh Lại xảy ra chuyện Mà em ghét nhất là con Bích Liên Tự dưng lại tuyển cái con trời ơi đất hỡi vào làm gì chứ Người ta tuyển ai cũng không liên quan tới mình Cố gắng làm cho tốt công việc Chứ can thì vào làm gì Nhưng mà em tức lắm, từ ngày bà xếp Lan đi làm, ngay cả bà Thư tập vụ cũng lên mặt với em. Đó là em tự nghĩ tôi chứ ai muốn làm gì mình đâu. Thôi để anh đi làm thủ tục xuất viện rồi mình về. Khi quốc trường đi rồi, Thúy Kiều cũng điện thoại ngay cho trận chiến. Mặc dù cô gọi liên tục nhiều cuộc, nhưng đều không được. Thúy Kiều vô cùng bực mình bởi gọi cho Thành Trung để hỏi xem tình hình như thế nào. Bây giờ gọi cho Trần chiến cũng không xong. Vậy là sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì mà gọi cho ai cũng không được Đừng nói hai người lợi dụng cô xong Rồi rút đi em đẹp nhé Cô cố gắng chờ tới ngày nghiệm thu Để hút hùi chót Có bao giờ thành chuông muốn Ôm trọn một mình Nên cắt liên lạc với cô Nhưng dù nói thế nào Cô cũng tin rằng anh ta không dám như thế Vậy anh ta đi đâu Có bao giờ anh ta về quê hay không Muốn biến chính xác Cô gọi cho bà Nga là sẽ rõ Alo ai gọi đó Dạ cháu là Thúy Kiều đây bác Ôi con dâu dạo này có ăn được không Phải cố gắng vì con cái nha Dạ Chợt cô ta sờ tay vào bụng Miệng cười chua chát rồi nói tiếp Bác dạo này khỏe không Hôm nào thì bác lên thành phố Bà Nga tỏ ra tức tối Con đang có tai con thằng chung Nên bác không muốn nói để con phải suy nghĩ Chứ thật sự bác buồn lắm Có chuyện gì vậy ạ Bác cứ nói đi cháu không sao đâu Chả là ông bà xui Bây giờ chuyển về nhà ở rồi Dạ cháu cũng nghe nói Như phòng ai người đó ở có sao đâu ạ Thì cũng như cháu nói Nhưng bà ta còn đưa thêm Một con giúp việc ở quê lên Đưa ở vào phòng bác Mà gì chứ phải ở chung với người lạ Bác không ngủ được Dạ đúng rồi nếu như vậy thì bà ta coi thường bà xui quá Nhưng cháu thấy đáng trách là Anh chị hai, anh chung thì nhu nhược Một câu cũng không dám nói Hùng nhưng mà như vậy thì chán chết Bà Nga thở dài Bởi vậy bác chỉ mong các con Xong vụ này thì có một số vốn Rồi thằng Trung muốn mở công ty nhỏ nhỏ Thì mở cho nó Thà làm nhỏ thôi Nhưng bà được làm chủ thì vẫn hơn Anh Trung nói với bác như vậy sao Không Đó là bác tự nghĩ chứ nói nó đi công tác rồi Nghe đâu tới tận miền Trung Anh có nói ở tỉnh nào không ạ? Nói rồi cô mới biết mình hớ. Bởi cô là thư ký, chẳng là giám đốc đi đâu, làm gì cũng không biết. Nhưng bà Nga cũng không để ý nên vẫn nói tiếp. Cách đây ba ngày, nó điện về nói đi khảo sát mặt bằng ở miền Trung. Ở đó không có sống, nên mẹ đừng có gọi mất công. Khi nào xong thì nó về nhà. Thúy Kiều nói chuyện với bà Nga xong thì cướp máy. Như vậy tin tức về anh ta xem như bế tắc. Còn Trần Chiến, mấy tuần trước cô chuyển tất cả tiền Vào tài khoản dự phòng của công ty cho anh ta Nhằm đóng góp cổ phần Bây giờ anh ta cũng đã biến mất Như vậy là sao chứ? Bỗng dưng tiếng quốc trưởng ngoài cửa Làm cô ta giật mình Vội vàng im mặt Giả bộ nằm xuống ngủ Thấy Thúy Kiều quay mặt vào trong Anh đi ra ngoài và đóng cửa lại Khi thấy anh đi rồi cô ta vội vàng đứng dậy Chạy ra nhìn khe cửa Ở ghế ngồi ở ngoài hành lang Quốc trường đã nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô ta áp tay. Để nghe thì hóa ra anh đang báo cáo tình hình chấn thương của cô. Chợ cô giật mình khi nghe anh có nhắc tới việc siêu âm ổ bụng, chụp ít quan đầu và hông, nhưng nói chung bị phần mềm nên không nguy hiểm. Nhìn thấy tập hồ sơ để trên bàn trong phòng, Thuyết Kiều vội lại gần, rút hồ sơ siêu âm bụng, rồi giấu xuống gối. Cô tự hỏi tại sao cô lại bị té, mong đập xuống đất. Mà bệnh viện lại siêu âm ổ bụng Làm gì cơ chứ Không hiểu tại sao lúc đó Cô cũng không tỉnh táo để từ chối siêu âm Bây giờ nghe quốc trường báo cáo Cô mới nhớ tới mọi chuyện cũng đã xong Cánh cửa phòng mở ra Và quốc trường đi vào gọi Cô Kiều ơi, về thôi Giả bộ còn ngái ngủ Thúy Kiều ngơ ngát Ủa, anh làm thủ tục xuất viện xong rồi hả Ừ, xong rồi Mình về thôi Anh ra ngoài đem thay đồ trả bệnh viện Quốc trường cầm tập hồ sơ đi ra ngoài Nhưng cô ta ngăn cản Để đó chúc em bỏ vào giỏ sách Mai mốt còn đi tái khám Cũng không phải tìm Nhưng anh phải mang về báo cáo công ty Để còn thanh toán Khỏi cần, xem như là không cần công ty Phải có trách nhiệm đâu Quốc trường nghe nói thế Thì đi ra ngoài và khép cửa Chỉ chờ có thế cô ta lật gối Lấy bộ hồ sơ siêu âm bụng Mang vào toilet Xong đầu đấy thì cô ra ngoài cùng anh đi về Vừa đến công ty Vào đúng giờ nghỉ trưa Nên quốc trường nói muốn về phòng trò tắm sữa Rồi đi làm ca chiều Vì đang bực mình Về chuyện không gọi điện thoại cho trận chiến Nên Thúy Kiều chỉ gật đầu Rồi đi về phòng Khi đi qua phòng giám đốc thì thấy cửa quá Cô hiểu rằng vì con nhỏ Nên thành làng tranh thủ giờ nghỉ Ghé về nhà với con Còn cô ạ bích liên Thì đi đâu hay làm gì cô cũng không thèm bận tâm. Vấn đề mà cô quan tâm đó chính là Thành Trung. Chỉ cần như vậy là cô ta hiểu rằng trong hai ngày cô ta nằm viện, Thành Trung vẫn chưa đi làm. Anh ta đang ở đâu? Tại sao anh ta lại biến mất? Chờ cô ta giật mình khi nghĩ có bao giờ anh ấy bị bắt cóc hay không? Nhưng rồi cô ta tự trả lời chắc chắn là không. Bởi ai bắt làm gì chứ? Tiền thì không có. Bởi chỉ có cô mới biết được điều đó. Chợt của tôi tạp vụ nhìn thấy cô đang mở cửa Thì ngăn lại làm cho cô ta giật cả mình Cô Kiều chờ chút đi Để tôi vào lâu chùi bàn ghế cho cô Rồi cô hẳn ngồi Vì không biết hôm nay cô về Không cần nghe từ nói hết câu Thuyết Kiều đã quát thật to Tránh ra Làm người ta giật mình bộ cái tôi đi vắng thì bà cũng không quét dọn vòng hay sao Không phải Giám đốc nói khi nào cô về thì hẳn dọn Cái gì Cái gì Mặc dù tỏ ra ta đây, nhưng chỉ thốt một câu lấy lệ rồi cô ta cũng im bặt Khi nghe cô thường nhắc tới giám đốc lang thả người mệt mỏi xuống ghế, cô ta vươn vai ra phía sau. Bỗng giật mình khi toàn thân ngứa rang thì hét lên. Trời ơi cái gì vậy? Ngứa! Ngứa chết mất thôi! Cô ta quên rằng, có mắt mèo thì càng gái càng ngứa và vùng ngứa sẽ càng lan rộng. Cho đến khi không chịu nổi, cô ta chỉ còn vào trong toilet dùng vòi nước lành xối thắng vào người. Khi cơn ngứa đã giảm đi, cô ta cứ để nguyên quần áo ướt mà chạy ra ngoài làm bảo vệ ngơ ngát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi về tới phòng trọ và bình tĩnh trở lại, Thuyết Kiều giật mình khi nhớ tới việc chính cô đã cha cỏ mắt mèo vào ghế của Bích Liên. Ngay ngày đầu tiên cô ta đến làm việc để chặn mặt. Nhưng không ngờ gậy ông lại đập lưng ông và cô lại gánh chịu hậu quả. Nhưng ai đã đổi cây ghế sang vòng cô Rõ ràng khi cô làm việc đó một mình Và không ai biết Ngay cả khi cô ra ngoài mới gặp cô thư tạp vụ Như vậy thì không thể khẳng định Cô thư biết mà nói với giám đốc Lan Vậy ai đã làm việc này Chắc chắn không phải cô thư tạp vụ Mà là cô ả bích liên Nhất định cô phải điều tra ra Và không để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm mày mà sự việc xảy ra vào buổi trưa Vắng người Nếu không thì cô không tránh khói Bị mọi người chê cười tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình. Tưởng Trần chiến hay thành chung gọi tới. Nên cô ta tự thưởng cho mình một nụ cười. Có thế chứ? Nhưng nụ cười đã vụt tắt. Khi nhìn thấy người gọi tới chính là Thanh Lan. Cô tỏ ra mệt mỏi, cô ta nghe máy. Alo, em nghe đây chị ơi. Cô đang ở đâu? Thấy trưởng phòng trường nói chở cô về công ty rồi, tại sao không thấy? Dạ em về công ty nhưng mệt quá, em lại về phòng trọ rồi ạ. Hèn chi Thôi mệt thì nghỉ nốt chiều nay rồi mai đi làm Nhưng cô rút kinh nghiệm Nghĩ phải báo cáo lãnh đạo Không thể thích làm gì thì làm Em xin lỗi em sẽ rút kinh nghiệm mà Cướp máy rồi Thúy Kiều Vẫn chưa hết ấm ức Cô ta là cái thá gì mà lên mặt với cô Đừng tưởng có tiền mà lên mặt Họa chăng chỉ bắt nạt được Kẻ nhu nhược như thành chung mà thôi Nhưng với ai chứ Thúy Kiều Thúy Kiều thế này thì cô ta đã nhầm Lấy điện thoại gọi cho Trần Chiến Nhưng anh ta vẫn không nghe máy, làm Thúy Kiều hết kiên nhẫn, không chờ đến tối mà kêu taxi đến thẳng nhà anh ta, chọn một bàn phía trong quán cà phê, đối diện khu nhà anh ta ở, cô nhắn tin vào điện thoại. Em đang ngồi ở quán cà phê, đối diện khu nhà, nếu như anh không muốn em lên vòng thì xuống ngay. Nhắn tin xong cô để điện thoại xuống bàn rồi ngồi đợi, nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, vẫn không thấy anh ta trả lời. Mặc dù nhắn tin đe dọa như vậy thôi Chứ gan hùm thì cô không dám lên phòng ở Mặc dù biết đó là phòng nào Bởi nghe nói Vợ anh ta là võ sư Mà riêng cô thì không bao giờ muốn dính dáng tới những người như thế bỗng tin nhắn báo đã đọc được Vẫn không có tín hiệu gọi lại Không còn cách nào khác Cô ta lại tiếp tục chờ đợi Khoảng 30 phút sau Một bàn tay đặt lên vai Làm cho cô giật mình Ngẫn lên thấy Trần chiến Đang nhìn cô cười Tìm anh làm gì câu hỏi làm cho Thúy Kiều nổi điên Anh nói hay nhỉ Sao trước khi chưa chuyển tiền Anh không hỏi câu đó đi Cậu ngờ Trần Chiến trả lời tỉnh bờ Tiền gì Em nói gì vậy Kiều Anh có biết gì đâu chứ câu nói đùa của Trần Chiến Làm cô ta tưởng thật nên nổi điền Hét lớn Bộ anh tưởng con đây là ai Mà muốn lật mặt hả Trận chiến không ngờ cô ta lại đánh đá như vậy Vội vàng ôm ghi lấy Rồi dùng tay bịt miệng cô ta Ánh mắt hướng về phía bàn bên trong Giọng nói nhỏ Chỉ để cô ta nghe thấy Nhưng âm thanh rít lên đến đáng sợ Im ngay Cô có nhìn thấy gì hay không Muốn chết phải không Nhìn theo hướng Trần chiến chỉ Thúy Kiều thấy hai đứa công an đang ngồi uống sinh tố Cô cũng đáp trả không nhân dượng Tại anh nói như thế nào Tiền em chuyển hết cho anh rồi Mà nói không biết thì ai mà chịu được chứ Thế em còn nhớ thỏa thuận Mà hai đứa mình thống nhất với nhau hay không Em chỉ cần anh Cho một đứa con Thì em sẽ đưa anh một số tiền Bây giờ anh đã hoàn thành nhiệm vụ Tiền đó là em thực hiện hợp đồng Cớ sao lại đòi lại chứ Anh nói trước mà không biết sau Ai bày cho em cách rút tiền từ công ty của Vũ Hoàng Cũng vì muốn anh trả thù công ty nhà ông Hoàng Em mới làm theo thôi Em nói nhỏ một chút không được sao Anh đồng ý như em nói Nhưng mấy chuyện đó không liên quan gì Tới chuyện số tiền mà em chuyển cho anh cả Tại sao lại không liên quan Tiền đó em chuyển từ tài khoản của công ty Vũ Hoàng Nghe nói công ty đã dường thi công Do không thanh toán tiền Nên các nhà thầu dừng lại không cung cấp vật tư nữa Ai nói Vậy mà em cũng tin được sao Hơn nữa nhà ông ta thiếu gì tiền Mà phải mất uy tín Và phá vỡ hợp đồng như thế Nếu tình hình đúng như em nói Thì công ty Vũ Hoàng làm ăn với ai được nữa Hơn nửa Thành Trung chính là con rể của ông ta Thì cho dù có chuyện gì xảy ra Vì uy tín của gia đình Bắt buộc ông ta phải giải quyết Nhắc tới Thành Trung Cô định hỏi Trần Chiến xem có biết anh ta đang ở đâu không Nếu như vậy thì lại liên quan tới quốc trường Chính vì vậy nên Thú Kiều im lặng Cô ta nghe quốc trường nói Nhưng lại không dám nói ra Vì sợ liên lụy tới anh Hôm nay cô gặp Trần Chiến Chủ yếu muốn lấy lại số tiền kia Để đưa cho quốc trường Nhằm lấy lòng mẹ anh ấy, thấy Trần Chiến cố tình không nhắc tới số tiền kia, nên cô nhắc lại. Anh chuyển trả em số tiền đó đi, em đã có việc. Tiền nào mà đòi, em nói anh cho một đứa con, ngược lại em sẽ cho anh một số tiền. Bây giờ có con rồi, tiền em cũng chuyển rồi thì lại đòi, anh thấy giống con nít quá. Đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, cô ta bây giờ đã có quốc trường, chưa vợ lại đẹp trai. Thì cần gì người đàn ông đã có vợ như anh ta Cô ta thầm nghĩ mây mà vừa xảy thai Nên bây giờ cô ta mới có thể đổi trắng tay đen Ánh mắt sát dừa dào Nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện Cô ta dặn thường tiếng Em có nói như thế Nhưng đến bây giờ em cũng chưa hề có thai Vậy cớ gì mà lấy số tiền đó chứ Trần Chiến ngạc nhiên Nhìn cô ta như không tin vào tay mình Anh hỏi lại Em vừa nói cái gì Em nên nhớ con là trời cho tuyệt đối không được mang ra để đùa giỡn. Em nói thật chứ không đùa giỡn. Bộ anh không tin sao? Rõ ràng em nói với anh, thai đã được 2 tháng, vậy nên anh mới nói em chuyển tiền. Em nói đùa thôi, nếu đúng có thai thì em phải giữ tiền mà nuôi con, làm sao có thể đưa cho người khác. Nếu đúng là không có thai, vậy tại sao em lại đưa tiền cho anh? Bộ em không sợ lấy luôn sao? Lúc đó em sợ lão chung phát hiện ra em nói dối, sẽ rút tiền thanh toán cho các nhà thầu. Trong lúc đó, Em nghĩ tới anh Nhưng với ai chứ với Trần Chiến Thì một khi tiền đã vào túi rồi Đâu có dễ gì nhả ra Hắn từ chối Đó là lời em nói, em nghe Chứ anh bây giờ hết tiền rồi Hơn nữa anh không vay mượn của em Nên từ nay em đừng có gặp anh Nói những chuyện mơ hồ như thế Thúy Kiều cũng chẳng vừa Nếu như anh đã nói như thế Thì cũng không mất công làm gì Yêu cầu anh trả lại tiền cho tôi Nếu không tôi sẽ kiện Đừng tướng dọa mà thằng này sợ Có giỏi thì kiện đi Nhưng nói rõ tiền đó từ đâu Đúng là đồ ăn cắp mà còn to mồm Tử tế cậu mây ra Thúy Kiều tái mét khi nghe Trần Chiến nói Những lời mà anh ta nói ra Hoàn toàn không sai Nếu chuyện này mà bại lộ Thì cô chính là kẻ rút tiền của công ty Nhưng chẳng lẽ tất cả công sức của cô Lại về tay anh ta Cùng đường cô ta xuống nước năn nỉ Thôi Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi Anh chuyển lại cho em một nửa số tiền đó cũng được Im lặng một lúc Trần Chiến trả lời Nhưng cũng dằn mặt cô ta Vì đó tôi sẽ nghĩ lại Nhưng cô nên nhớ đây là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện này Nếu cô vẫn cứ gây rắc rối cho tôi Thì không những không nhận được một xu nào Mà còn không yên với tôi đâu biết chưa Nói xong anh ta bỏ đi Còn để lại Tuyết Kiều ngồi một mình ở đó Lúc này cô mới thấy mình dạy và hay tin người. Khi anh ta cần cô để thực hiện kế hoạch trả thù của mình thì nói những lời ngon ngọt, yêu thương. Bây giờ lấy được tiền rồi thì lợt mặt và buông những lời nói tàn nhẫn làm cô thấy mình bị tổn thương. Vậy mà mới hôm qua tôi còn định xin quốc trường vào công ty anh ta làm báo cáo thuế chứ. Đúng thật là nực cười. Cô giờ đây chẳng khác nào trái banh trong chân của anh ta cả. Cho dù có nằm mơ thì cả trần chiến Lẫn Thúy Kiều cũng không ngờ rằng Hai ngày ở bệnh viện quốc trường đã cài Thiết bị ghi âm vào giỏ sách của cô ta Chính vì thế nội dung Cuộc nói chuyện giữa hai người vừa rồi Đã được bà Hà Chi ghi lại Vẫn gương mặt hết sức căng thẳng Bà không ngờ lợi dụng trong thời gian Chồng bà không khỏe Con gái thanh lan, sinh đẻ Con rể thành dung chưa có kinh nghiệm Nên bọn chúng dám cả gan Hoạt động suốt một thời gian dài Mây mà các nhà tàu nghi ngờ Nên báo cho ông bà biết Mà kịp thời ngăn chặn Nếu không không biết chuyện gì đã xảy ra Bây giờ đã đủ bằng chứng Để bắt tình chiến Và cô ả tuy kiệu Nhưng còn một việc Phải tìm cho được Thành Trung Nếu anh ta sợ quá bỏ trốn thì trốn ở đâu Có bao giờ anh ta bị bọn tên trận chiến Bắt cóc mang đi vào một nơi nào đó Bởi anh biết trước sau sự việc Cũng sẽ bị bại lộ Nhưng tất cả những việc đó Đều có chữ ký của Thành Trung Nên sẵn sàng đổ hết tội lỗi cho anh ta Mặc dù bà biết cô á, Thúy Kiều đã giả màu chữ ký của Thành Trung rồi dùng con dấu của công ty và ủy quyền giả để qua mặt ngân hàng. Nhưng muốn vạch mặt bọn chúng thì Thành Trung phải có mặt làm chứng và đối chiếu chữ ký. Chợt bà Hà Chi biết Thúy Kiều không muốn dày dừa tới vợ trận chiến bởi cô ta là một võ sư. Nhưng cô nàng lại không biết vợ anh chính là Bích Liên. Bà nghĩ cô ta sợ điểm nào thì sẽ đánh vào điểm đó. Mục đích Phải có bằng chứng thì cô ta thú nhận là chủ mưu cùng với tình chiến lên kế hoạch Và giả mạo chữ ký của Thành Trung để rút tiền của công ty Khi trận chiến về rồi Thúy Kiều cùng ra kêu taxi, trở về phòng trọ Tuổi này lấy cớ còn mệt, cô ta sẽ hẹn quốc trường đến phòng Và cài bẫy anh ta giống như lần với Thành Trung Với cô, vũ khí của phụ nữ thế mạnh là vốn tự có Một khi đàn ông mà vướng vào rồi sẽ khó thoát ra bởi bọn họ sợ mất uy tín ảnh hưởng tới công việc hơn. Hơn nữa chẳng ông nào từ chối gái đẹp khi cô ta cho cơ hội cả. Về đến vòng cô gọi ngay cho quốc trường phải đến mấy phút anh mới lên tiếng. Alo, anh nghe. Cô ta giả bộ suột xịt như đàn khóc làm cho anh lo cuốn cả Linh. Alo em sao rồi? Em khóc sao? Mãi một lúc sau Cô ta mới cất tiếng yếu ớt. "Anh ơi. Anh nghe đây. Anh tới với em được không? Em đau lắm." "Anh đang làm việc ở công ty thì làm sao đi được chứ? Em ráng tối anh đến, ăn gì anh mua cho." "Em muốn sửa là được rồi." Trời cuối năm nên mới 18 giờ đã tối, Thúy Kiều trang điểm và chỉ mặc trên mình một chiếc váy mỏng khiêu gợi. Bên ngoài cô ta khoác nhẹ chiếc áo cũng rất mỏng manh. Cố ý không khóa cửa Mà chỉ khép hờ rồi lên giường nằm Chờ chàng tới Bỗng nghe tiếng đầu mở cửa Cô tưởng quốc trưởng tới Nên nằm hờ hưởng khiêu gợi Và quay mặt vào bên trong Bỗng một bàn tay cứng như thế túm lấy cổ cô ta Đồng thời bàn tay kia bóp chặt yết hầu Làm cô ta đau đớn vô cùng Đến bây giờ cho dù có hóa trang Cô ta cũng không nhận ra Trước mắt mình là một người phụ nữ Chợ cô ta biến sắc Nhớ tới vợ Trần Chiến Có bao giờ cô ta nhìn thấy cô ngồi nói chuyện với chồng mình hay không Chỉ cần nghĩ tới đó Cô ta đã ruông rảy Và vang xin ờ, Em xin chị tha cho em Em gặp anh Chiến chỉ để lấy tiền thôi Chứ không làm gì cả Một chồng nói rít lên qua lớp khẩu trang Khôn hồn thì khai ra hết đi Có đúng là mày chủ mưu Quyến rủ lão chiến hay không Chính mày lập mưu mở tài khoản giả Rồi rút tiền của công ty Thúy Kiều ruông rảy. Hoàng cho em chị ơi, em không phải chủ mưu mà chính là anh Chiến. Lại một cái bóp vào hàm làm cho cô ta đầu điến. Tiếng nói lại rít lên. Nói láo, lão Chiến biết gì công ty mà nói chủ mưu. Hẳn cài tất cả mọi chuyện đều do mày đạo diễn. Anh nói muốn trả thù cho Trần Lập, em ảnh, trước làm trợ lý cho ông Hoàng. Nên bạn với em xin vào làm thư ký rồi lên kế hoạch tìm cách rút tiền trong tài khoản. Nhằm làm công ty của ông Hoàng mất uy tín Nói láo cô tưởng qua mặt tôi mà dễ sao Tài khoản của công ty Không phải tư nhân Mà rút tiền là dễ như chơi Mỗi câu nói Là một lần bóp vào hàm Làm cô ta đau quá mà vang xin Em xin chị ta cho em Thực ra em làm giấy ủy quyền giả Tự ký văn bản rút tiền Mà giám đốc chung không biết Nói láo Vậy ai là người lập tài khoản giả Để chủ dự án chuyển tiền vào Dạ, giám đốc chung Em nói có tài với ảnh nên cần tiền để nuôi con, lúc đầu ảnh không chịu. Nhưng có bà Nga tác động. Bà Hà Chi quá giận mà quên rằng tay đang bóp của cô ta, khiến Thúy Kiều nghẹt thở ú ớ, làm cho bà chợt tỉnh. Nếu công việc kế hoạch đặt ra chưa xong, bà đã muốn dán thẳng nắm đấm xuống bảng mặt cô ta cho bỏ ghét. Bà gồng mình lên để bình tĩnh vì sợ lúc nóng giận sẽ gây ra án. Trước lúc rời đi, bà dặn từng tiếng Tôi có thể xử cô bất cứ lúc nào Tốt nhất, cô nên nghĩ việc và trả toàn bộ số tiền và tài khoản công ty Dạ, tiền chuyển cho anh Chiến nhưng anh không trả Vậy cái tai của ai? Dạ của anh Chiến, như bị xảy thai gần một tháng rồi ạ Đúng là một lũ khốn nạn Khi Thúy Kiều cảm nhận được bàn tay người phụ nữ đã rời khỏi cổ Cũng là lúc không thấy người ấy đâu Mặc dù rất đau và vô cùng hoảng sợ, nhưng cô ta cũng nhanh chóng bò ra chốt cửa lại. Màn đêm vẫn vô tình, như chưa từng chứng kiến chuyện gì đang xảy ra. Lúc này nỗi khiếp sợ làm cô ta cũng không còn tâm trí đâu mà hẹn hò với quốc Trừ nữa. Khi bình tĩnh cô ta mới sâu chuỗi lại tất cả các sự việc. Người phụ nữ đó là ai? Rõ ràng với một lực mạnh đến thế phải là người có võ thuật. Mà chuyện này không ai khác. Chính là vợ của trận chiến Có bao giờ cô ta phát hiện ra Chồng ngồi với cô rồi đến dặn mặt hay không Hoặc cũng không loại trừ khả năng Tên chiến cho vợ đến đe dọa Để khói phải trả tiền Nhưng có điều cô thắc mắc Người này hỏi về công ty Lại còn hỏi cách cô lấy tiền Có bao giờ cô ta thu thập bằng chứng Để nếu cô tố cáo tên chiến Thì đưa ra để đe dọa cô hay không Mà cũng chỉ có tên chiến Mới biết nơi của Để cho vợ chứ ai mà biết chứ Bà Chi quay trở về nhà với một tâm trạng vô cùng nặng nề Sự giận dữ của bà không chỉ là việc cô ta lấy tiền của công ty Tất cả những việc đó cô ta và đồng bọn Sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc của pháp luật Mà bà tức giận bởi vì con rể thành chung Đã phán bội con gái bà Bọn chúng ngang nhiên mèo má gà đồng ngay trước mặt bà Mà bà không hề hay biết Nhìn hai đứa cháu ngây thơ Đang ngủ trong vòng tay của mẹ Bà ứa nước mắt Càng thương con thương cháu bao nhiêu, bà càng căm thù bọn chúng bấy nhiêu. Sự tức giận đã khiến bà đi đến quyết định. Sang phòng con gái, bà nói với Thanh Lan. Để cô Sáu trông hai đứa, con xuống đây gặp mẹ một lát. Thấy cũng đã trễ, không hiểu mẹ còn muốn nói chuyện gì. Cô chưa kịp lên tiếng thì bà Hà Chi đã nói xong rồi rời đi ngay. Quay sang cô Sáu, Thanh Lan định hỏi hôm nay ở nhà có chuyện gì không. Thì cô xấu nói ngay cô ai xuống gặp bà đi Hì như có chuyện gì đó cô có biết là chuyện gì không bà đi đâu vừa về mà còn bỏ bộ đồ đen ở ngoài vườn nữa cái gì Dạ tôi không biết chỉ cần biết mẹ mặc đồ đen và ra khỏi nhà là nhất định đã có chuyện Thà Lai nói với cô xấu chồng con rồi vội vàng xuống phòng khách mà không được chầmm rễ xuống tới nơi Cô thấy mẹ đã ngồi ở ghế sofa, bà Hà Chi chỉ cho con ngồi xuống bên cạnh rồi nói ngay. Con chơi với bích Liên nhưng con hiểu được gì cô ta. Thực ra con và cô ta cũng chỉ quen nhau ở sàn tập, nghe cô kể trong ngoại tình con cũng chỉ biết vậy thôi. Anh ta ngoại tình mà cô ta cũng chấp nhận được hay sao? Thành là nhúng vai, chồng nó chính là sư phụ dạy tụi con đó, ngủ đẳng đó mẹ à. Mặc dù biết rõ ràng ông ta ngoại tình, Bích Liên cũng không dám lên tiếng đâu. Quê người này ở đâu? Dạ con chưa hỏi. Im lặng một lúc, bà Hà Chi lại hỏi tiếp. Con có biết anh ta chính là anh của trợ lý Trần Lập hay không? Tành làng tỏ ra ngạc nhiên. Sao lại thế chứ? Sao mày biết được? Sau khi Tên Lập bị bắt, đúng lúc ba con đổ bệnh và con nghĩ sanh đẻ, Hắn lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm quản lý của Thành Trung để ra tay bằng cách dùng cô Thúy Kiều xin vào làm thư ký tại công ty. Cô này thật ra không phải là em bà con gì của Thành Trung mà chẳng qua bà Nga đưa đến nhà mình giới thiệu là cháu mà thôi. Sao mẹ không nói với con? Sau này mẹ mới biết. Mẹ cũng không ngờ trong thời gian ba mẹ ở quê cô ta lại đến đây và con lại nhận cô ta vào công ty làm. Chuyện đó cứ để cho mẹ giải quyết. Mẹ muốn hỏi con về cô gái Bích Liên, vợ của Trần chiến. Cô này liệu có tin tưởng được hay không? Thanh Lan trả lời rất dứt khoát. Nếu cần thiết, con sẽ cho cô ta nghĩ cả cô Thúy Kiều nữa. Dạo này cô ta lại còn đeo bám anh trường, nhiều khi rất lộ liễu. Bà Hà Chi im lặng, bà chưa muốn cho Thanh Lan biết quá nhiều. Ngay cả việc bà gài quốc trường tỏ ra thân mật với cô ta để moi tin tức và gài thiết bị ghi âm. Vấn đề tình chiến cũng là một võ sư Thì bà không được phép chủ quan Bà hỏi dò Con có biết tin tức gì về Thành Trung không? Thành Lan tỏ ra bực tức Con thật là sai lầm khi lấy anh ta Đúng là một con rùa ruột cổ Mẹ lại không nghĩ như thế Việc Thành Trung mất tích Xảy ra hai trường hợp Thứ nhất, anh ta vì quá sợ mẹ con mình Và cả pháp luật mà bỏ trốn Thứ hai, anh ta bị bắt cóc Bác Cốc? Ai mà bác Cốc mới được chứ ạ? Tất cả cũng chỉ là dự đoán tôi. vì cần làm là cảnh giác cô gái Bích Liên, con tuyệt đối không được tin tưởng cô ta, mà giao những công việc quan trọng, mà sẽ thuê thám tử tìm thành chung. Thành làng nghiêm lặng không nói, nhưng hai mắt đã ngấn nước. Nghĩ tới chồng cô vừa thương vừa giận. Lần đầu tiên gặp anh ta, là được quan tâm chăm sóc. Nên cô ngủ nhận đó là tình yêu Để rồi khi anh ta ngõ lời Thì cô chấp nhận mà không cần suy nghĩ Kể từ ngày anh ta bỏ đi đến nay Không một dòng tin nhắn hỏi tâm đến con Thì cô đã xác định cuộc đời mình Không có người đàn ông này Lòng cô đã quyết Cũng như cô đã sai thì sẽ sửa Thành lang suy nghĩ rất nhiều May mà công việc quá nhiều Khiến cô không còn thời gian Suy nghĩ hay khổ đau Cô thương mẹ Vì mình phải can thiệp vào chuyện này Tất cả cũng vì cô Nếu ngày ấy cô cần nhắc cho kỹ Nếu ngày đó cô không lấy anh ta Thì có khi mọi chuyện sẽ không phải rắc rối như thế Khi sự việc xảy ra Để giữ uy tín cho công ty Mẹ lại phải bỏ tiền ra thanh toán cho các nhà thầu Biết mẹ lo lắng cho mình Cô cố gắng nở nụ cười cho mẹ yên tâm Tìm anh ta mà làm gì chứ mẹ Theo còn đề báo công an là hay nhất Nhưng con có sao không? Mẹ thử nghĩ xem Con có nên giữ lại người cha này cho con của con hay không? Anh ta phải trả giá về việc làm của mình Lượng tầm anh ta sẽ cắn rứt suốt đời Khi đã phản bội con Bà Hà Chi lại yên lặng Bà biết thanh lan nói có vẻ cứng rắn Và bất cận Nhưng đôi mắt của con cũng đã ngập nước Có người vợ nào là không đau đớn Khi người chồng phản bội Nhưng ngày cả với bà, lúc này cũng đã thấy, đến lúc nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, bằng chứng do hai cuộn ban ghi âm kia đã quá đủ. Còn Thành chung dù sao, bà cũng đã cho anh ta cơ hội để quay đậu, nhưng dường như anh ta lại không hợp tác. Vậy thì bà đành phải giao cho công an xử lý theo pháp luật. Bà cũng không cần phải mất thời gian làm gì nữa cả. Bỗng đi toài của bà có tin nhắn. Nhìn thấy đó là tin nhắn của quốc trường, bà mỉm cười. Sao rồi chàng trai, đến nhà người đẹp chưa? Dạ cháu vẫn chưa đến, dễ bị mắc bẫy lắm ạ. Cô ta hết sức hiu gợi, nằm cho người tình. Ai dạ bây giờ ngay cạnh nước uống cũng có, chứ đừng nói đến là ăn. Bỗng quốc trường hỏi bà. Bác ơi, nhiệm vụ của cháu xong chưa ạ? Quá sợ con người này rồi. Được rồi, cảm ơn cháu. Bỗng tiếng thanh lan hỏi mẹ. Mẹ đang nói chuyện với ai thế ạ? À mẹ nói chuyện với cậu trường cô có muốn nói gì không Thanh Lan ngợt đầu Bà Hà Chi đưa điện thoại cho con Rồi đứng dậy đi lên phòng Chỉ ngày mai thôi trận chiến sẽ ra ngoài ánh sáng Lên phòng rồi Nhưng bà Hà Chi vẫn chưa yên tâm Nên quay xuống lại Chờ tiếng cười của Thanh Lan Làm cho bà dừng lại Không biết hai đứa nói chuyện gì mà vui thế Cũng lâu lắm rồi từ ngày tành chung bỏ đi đến nay Thanh Lan luôn im lặng tính toán bà nhìn thấy con khóc Ôm hai con trong tay Chính vì thế Mọi việc bà đều tự nghĩ cách giải quyết Thấy con cười mà bà vượt buồn vừa thương Và một chút tiếc đối Cho hạnh phúc của con Bà biết quốc trường thì khi con gái bà chưa tốt nghiệp đại học Cậu ấy là nhân viên của chồng bà Và từ đến nhà chơi ăn cơm Bà biết cậu ta có cảm tình với Thanh Lan Như lại nhút nhát không mở lời Chính vì thế Khi mà ông Hoàng lâm bệnh Thì thành trung tranh thủ cơ hội Lấy lòng giám đốc và chinh phục cô gái Thấy mẹ đi xuống Thanh Lan ngạc nhiên Ủa mẹ chưa đi ngủ hả Ngồi xuống bên cạnh con gái Bà Hà Chi lên tiếng Chẳng đường sắp tới Có nhiều khó khăn Khi kẻ thù vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật Mẹ muốn cho Thúy Kiều và Bích Liên Nghỉ việc Bởi hai cô gái này đều liên quan tới việc vừa rồi Tốt nhất Không nên để họ tiếp tục làm việc ở công ty Con cũng đã suy nghĩ đến điều đó Nhưng muốn cho họ nghĩ Cũng phải có lý do Ngày mai Con bằng cách nào đó nói chuyện với Bích Liên Nhưng lại cố ý cho Thúy Kiều nghe được Một khi biết Bích Liên chính là vợ của trận chiến Cô ta sẽ phản ứng Vì cây cú Nhân tiện đó con yêu cầu hai người nghỉ việc Vì hai người không thể tiếp tục làm trong công ty Phải nhớ ghi âm lại cho mẹ đấy Con hiểu rồi Con định đưa anh Trường Để làm trợ lý cho con Mẹ đồng ý Cứ như vậy đi Nói chuyện xong Cả hai mẹ con cùng lên phòng Nhưng cả đêm bà Hà Chi không tài nào ngủ nổi Bà đã thuê luật sư Soạn văn bản tố cáo Những kẻ lập âm mưu Cấp tài sản của công ty Với những bằng chứng Là những bằng ghi âm Tố cáo tên Trung đã bỏ trốn Ở phòng bên Thanh Lan cũng không ngủ nổi Ngày mai cuộc ký đợn tố cáo Đồng nghĩa thành Trung phải đối diện với pháp luật Mọi việc không còn trong phạm vi Giải quyết của gia đình Sau này anh ta có hận hay oán trách Cũng vậy thôi Cô chỉ định sau khi giải quyết xong việc của công ty Sẽ nộp đơn ly hôn với anh ta Tuy đã từng nghĩ Và miệng cũng đã từng thốt ra Nhưng lòng cô không khỏi đau xót Khi nghĩ tới hai đứa con Nếu sau này lớn lên Còn có oán trách mẹ hay không Nhưng ở hoàn cảnh này cô không còn cách nào khác Sáng nay Thanh Lan đến công ty sớm Cô chuẩn bị thiết bị ghi âm Và chờ đợi Khoảng 30 phút sau, Bích liên tới với khuôn mặt rất buồn. Thanh Lan định hỏi thăm và đồng viên bạn, nhưng chợt nhìn thấy Thúy Kiều cũng vừa đi vào. Cô nói to thay cho lời chào buổi sáng. Ủa, mới sáng sớm, ông Chiến nói gì mà mặt bí sĩ thế? Phải công nhận tôi chưa thấy người vợ nào mà giỏi chịu đựng như bà đó, chồng ngoài tình đến có thai mà không chịu bỏ. Bà không nói được ổng thì phải sửa con tiểu tam kia chứ, chẳng lẽ để nó lòng hành như vậy sao? Bích liền biểu môi. Đó ngu thì cho nó chết. Trên đời này có con nào mà vừa cho thằng đàn ông cái vốn tự có, lại còn treo tiền nếu có thải. Thật là ngu hết sức. Lúc đầu khi nghe nhắc tới chiến, thì Thúy Kiều chột dạ. Cô ta vội đứng nếp vào một bên cửa lắng nghe. Khi nghe nhắc tới tên mình, lại còn bị chửi là ngu thì cô ta đổi đi. Hơn nửa trận đoàn tối qua còn đau, chưa ăn uống được gì cả. Cô ta tức tối định xong vào, thì đúng lúc cô Thư tạp vụ Mang bình thủy nước sôi đi tới Thuyết Kiều không nói không rằng Cứ thế giật lấy bình thủy xong vào Tạc thẳng vào người Bích Liên Tình huống quá bất ngờ nhưng Bích Liên nhảy sang một bên né tránh Nước nóng đổ lên láng xuống nền nhà Không chỉ làm bỏng chân Bích Liên Mà ngay cả tay và chân của Thuyết Kiều Cũng không tránh khỏi Sau khi định thần lại thì Bích Liên Quay mặt lại chỉ vào mặt Thuyết Kiều Và trợn mắt Con kia mày làm gì thế hả Tao phải hỏi mày câu này mới đúng Nghe nói mày là võ sư Vậy cha mẹ mày cho đi học võ Để tối đến Đánh lén người ta không tự vệ được sao Mày nói cái quỷ quái chị thế Mày có muốn tạo bé không có cái răng Mà hấp cháo không hả Thấy tình hình Bích Ly đã nổi nóng Nếu không càng ngăn E trường không tránh gọi cuộc đánh nhau tại phòng Thành làng tới Đứng vào giữa hai người Mình không ngờ hai người lại xử sự như vậy Ngay văn phòng giám đốc Tự hỏi nhân viên họ nhìn thấy sẽ như thế nào Hai người thật quá đáng với mình, dù gì cũng phải nể mình chứ. Thúy Kiều quay về phía thanh làng, vừa khóc vừa nói. Cô ta đánh lén em, chỉ cho cô ta nghỉ việc đi. Cô ta chỉ có đánh người, chứ có làm được gì đâu chứ. Tao đánh mày khi nào hả? Mày mà còn đặt điều đừng có trách tao ác nghe chưa? Mày mang danh là võ sư, dám làm không dám nhận đùa hèn. Vừa nghe chưa xong câu nói Thì Bích Liên đã xông lên Định đánh Thúy Kiều Thấy vậy Thanh Lan tỏ ra tức tối tôi hai người im đi Tôi cho cả hai người nghỉ việc Kể từ bây giờ Thúy Kiều im lặng trở về vọng Còn Bích Liên quay sang hỏi Thanh Lan Mày đùa hay thật vậy Lan Mày tính cho tao nghỉ việc đúng không Mày thông cảm cho tao Nghe hoàn cảnh của mày nên tao định đưa cho mày Ít ngày để dẹp tiểu tam Không ngờ mọi chuyện Lại xảy ra phức tạp quá, có lẽ tạm dừng thôi. Khi nào cần thì tao gọi lại. Vậy mày nghĩ tao là ai? Tao đang làm ở trung tâm thì mày kêu tao vào đây giúp mày. Bây giờ vị trí tao có người làm rồi. Vì vậy, mày tự nhiên cho tao thất nghiệp hay sao? Tao không phải có ý đó. Hơn nữa ông Chiến cũng đâu có cho mày đi làm ở đây. Tao cũng không muốn làm phiền mày nữa. ai nói với mày ông Chiến không đồng ý cho tao đi làm ở đây. Hôm qua, ông nói con kia sắp nghỉ rồi tao cố gắng mà làm. Thanh Lan giật mình Cô vẫn tự tốn nói chuyện với bạn Như không có chuyện gì xảy ra Sự việc đã tới nước này rồi Tao không cương quyết là không được Muốn cô Kiều nghĩ thì mày cũng phải nghĩ mới công bằng Thông cảm cho tao nhanh liền Bích liền tỏ vẻ tức tối Cô ta chỉ tay vào mặt Thanh Lan Dặn từng tiếng Chuyện mày xí nhục tao ngày hôm nay Mày hãy nhớ lấy Lan Tao không tha cho con tiểu tam kia đâu Mày hãy chờ hậu quả đi Thanh Lan giật mình Thực sự cô cũng nghĩ rất đơn giản Ai ngờ mọi chuyện lại phức tạp lên như thế Biết Bích Liên hiểu nhầm mình Nhưng không còn cách nào khác Định rằng xong việc này Cô sẽ giải thích cho bạn hiểu sau Thấy Thanh Lan im lặng Bích Liên đứng dậy mở ngăn bàn soạn đồ Cho vào một cái hộp giấy Rồi đi thẳng ra cổng Thanh Lan ngồi im Đầu cuối xuống tỏ ra buồn bã Khi Bích Liên ra tới cổng Thì bảo vệ ngăn lại Yêu cầu kiểm tra thùng đồ Cô cho rằng mình bị sỉ nhục Nên tỏ ra vô cùng tức giận Cương quyết không chấp hành Bảo vệ cũng không nhường bộ Yêu cầu cô ta cho kiểm tra Thì mới mở cửa cho ra ngoài Bích liên vốn đã bức xúc trong phòng Giờ ra ngoài Thì lại bị bảo vệ ngăn lại Cô ta hít kia nhẫn Nên chỉ tay vào mặt bảo vệ quát lớn Tôi đếm tới ba Nếu ông không mở cửa thì đừng trách tôi xuống tay Khi nói đến ba chưa dứt Và tay cô ta dơ lên Đưa nắm đắm về phía bảo vệ Đã bị một bàn tay như gọng kìm túm lấy Quẩy ngoắt lại nhìn Thấy bà tạp vụ Mặt mang khẩu trang kín mít Tay cầm chội quét sơn thì cố rút tay ra nhưng công thể Lúc này Bích Liên hiểu rằng đã gặp đối thủ Nhưng bà ta là ai Mà lại tự nhiên có mặt ở đây Và can thiệp vào chuyện của cô chứ Vùng mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay Người phụ nữ tạp vụ Cô gặn từng tiếng Nhưng trong giọng nói không còn hách dịch như trước Bà là ai hả Bộ hết việc làm rồi hay sao mà can thiệp vào đây? Quay sang bảo vệ cô ta quát. Cậu ông kia, ông có mở cửa hay không? Mong cô thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Liếc mắt thật nhanh qua bà tạp vụ, thấy bà ta đang cúi xuống quét. Nhanh như chớp, bích liên đua người đình nhảy qua bức tường rào để ra ngoài. Nhưng khi cô ta nhảy lên, thì chiếc cán trỗi đã vụt trốn vào lưng, làm cô ta đau đớn ngạ xuống. Lúc này chiếc tùng giấy, Và dọa sách của cô ta cũng rơi ngay bên cạnh Bà tạp vụ kéo khẩu trang ra khỏi mặt Làm ai nấy đều ngạc nhiên thốt lên Bà chú Bích liền đứng lên Nhưng không còn vẻ hung hăng khi nhận ra mẹ của Thành Lan Bác gái Sao sao bác lại đánh cháu chứ Tôi không đánh ai cả Tôi chỉ hỗ trợ bảo vệ làm nhiệm vụ tôi Rõ ràng Bác vụt trúng lưng cháu kia mà Tại vì cô bỏ trốn Công ty có cửa để đi Tại sao cô lại phải trèo qua tường mà đi làm gì chứ? Bộ trong thùng giấy kia và giỏ sách có gì hay sao? Cháu là trợ lý giám đốc, từ ngày vẫn qua cổng bảo vệ, có phải kiểm tra gì đâu chứ? Nhưng hiện tại cô không còn là trợ lý, việc người lạ ra vào cổng công ty là phải kiểm tra. Biết đâu trong giỏ sách và cái thùng kia có gì thì sao chứ? Miệng nói nhưng tay bà đã hứt ngược cái thùng xuống đất, trước mặt bao nhiêu người. Lúc này Thanh Lan cũng đã xuống tới nơi, cô ngạc nhiên khi thấy những hồ sơ của công ty tung tué ra đất thì hỏi bạn Sao vậy Liên, mày lấy hồ sơ của công ty làm gì chứ? Bích Liên ấp uống Tao không biết tao vơ đại thôi Bà Hà Chi trị tay vào giỏ sách của Bích Liên, trụi nói với Thanh Lan Mở giỏ sách của ta ra xem, có còn vơ nhầm cái gì nữa hay không? Thấy con gái còn để bạn nên có phần lúm túng Bà Hà Chi kéo cái túi rồi dốc ngược xuống. Ngoài mấy thứ đồ dùng cá nhân, mọi người đều trốn mắt khi nhìn thấy hộp dấu đường trong cái túi màu xanh rơi ra. Lúc này cô ta còn chưa biết giải thích thế nào thì một cái tác như trời dán đã dán vào mặt từ tay bà Hà Chi. Quầy tràng bảo vệ, bà yêu cầu lập biên bản của Bích Liên, ăn cắp tài liệu mật và con dấu của công ty. Rồi yêu cầu cô ta ký tên vào nhưng Bích Liên nhất định không ký. Cũng cắn định mình không ăn cắp Chẳng qua trong lúc tức tối Vơ đại mà tôi Thúy Kiều thấy Bích Liên như vậy Có phần hả hề lắm Cô ta cười và luôn miệng nói xấu Bích Liên Nhưng nụ cười vụt tắt Khi bất ngờ hai chiến sĩ công an cũng tới Vừa nhìn thấy công an Thúy Kiều vội vàng chạy vào Nhưng thanh lang đã chứng ngay trước mặt Cô định đi đâu đấy Cô ta ấp uống Em, em đi toilet Yêu cầu cô ra bảo vệ kiểm tra túi sách Rồi đi đâu thì đi Ơ, em có lấy đồ như con Bích Liên đâu chứ Nhưng cô đã nghĩ việc Cũng có nghĩa là người lạ Không còn cách nào khác Cô ta đành vẫy quay lại Lúc này Bích Liên tỏ ra Bất ngờ và tức tối Nhưng vì có mặt của bà Hạ Chi Cô ta không dám động thủ Nhưng người ngạc nhiên nhất là cô Thúy Kiều Cô ta không hiểu tại sao công an Lại mời cả mình đi theo Mặc dù phải giải quyết việc Nhưng cô ta có lấy gì đâu chứ Thấy mọi người xứng sùm lại xem Còn Bích Liên lấy đồ Thì cô cũng hiếu kỳ xuống xem thôi Ai mà ngờ Trước khi ra xe Chợt bà Hà Chi nhìn thấy Bích Liên nhắn tin nhanh cho ai đó Rồi leo lên xe Không cần nói bà cũng biết Cô ta đang cầu cứu Chồng mình chính là Trần Chiến Thấy tình hình sẽ trở nên phức tạp Nếu tên Trần Chiến tham gia Bà nghe Thanh Lan nói rằng Anh ta chính là thầy dạy võ của nó Chứng tỏ anh ta rất giỏi võ Con ở đẳng cấp nào thì chưa có dịp tỷ thí nên bà không biết. Nhưng để cẩn thận cho gia đình. Thấy lúc này nên cần người hỗ trợ và bà lấy điện thoại gọi nhanh cho anh hai là Võ Sư Hạ Thanh. Vừa nghe thấy tiếng alo từ đầu dây bên kia, bà nói nhanh rồi cướp mấy. Anh hai, tư nhà em nhanh lên. Sơ chỉ bà phải cầu cứu anh mình, bởi vì không lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi tình chiến ra tay. Trong khi đó Nhà chỉ có chị giúp việc Ông Hoàng và hai cháu nhỏ Rất có thể bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu sang ông Hoàng Đáng lý bà không báo công an Bắt Bích Liên Nhưng muốn chủ tên chiến ra mặt Thì chỉ còn có cách ấy thôi Đúng như bà dự đoán Khi xe chạy gần đến cơ quan điều tra Bà thấy Bích Liên mắt chăm chú Nhìn về phía sau Theo ánh mắt của ta thì bà thấy có một chiếc xe hơi màu đen Đang bám theo ở một khoảng cách rất gần Vì có bà đi theo Nên cô ta đành phải ngồi im Khi chiếc xe chạy vào cổng Thì chiếc xe màu đen chạy qua một đoạn rồi dừng lại Cả ba người được đưa vào ba phòng khác nhau để lấy lời khai Lúc này bà mới gọi cho con gái Alo Tình hình sao rồi mẹ Con gọi cầu trường trực văn phòng rồi về nhà ngay Tình chiến đã xuất hiện Thành làng tỏ ra lo lắng Mẹ bác Bích Liên làm gì Để động tới ông ta chứ Cho cô ta nghĩ việc là được rồi Con còn chưa sáng mắt ra hay sao Bạn với chả bẹ Nếu như ngày hôm nay mẹ không xuất hiện Thì những hồ sơ kia Và con dấu của công ty Có còn hay không Mẹ sẽ nói chuyện với con sau Con về ngay đi Thành làng không dám cãi lại lời mẹ Nhưng giọng nói vẫn rất ấm ức Con về rồi Bác hai cũng vừa tới Đang nói chuyện với ba ở phòng khách Giữ bác hai chờ mẹ Mẹ nhờ bác làm vườn Dạ con hiểu rồi Thanh Lan vừa cấp máy thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn màn hình thì là bà Nga mẹ chồng gọi tới. Cô giật mình nhưng vẫn tỏ ra lệ phép. Con chào mẹ. Tiếng bà Nga vừa khóc vừa trích lên Cô vẫn còn nhớ tới tôi là mẹ chồng cô sao? Vậy cô làm vợ kiểu gì mà chồng đi đâu cũng không biết. Thằng chung đâu. Cô và gia đình cô đã làm gì nó hả? Thanh Lan thấy bà ta quá quát như vậy. Cô cũng không nể nang. Cô trả lời tỉnh bơ. Mẹ phải hỏi con trai mẹ mới đúng Anh ta đâu phải là con nít mà con quản lý được Nhưng thì mẹ nhắn dùm con Khôn hồn thì mang tiền trả cho công ty May ra còn nhẹ tụi Ăn cấp tiền rồi còn bỏ trốn không sống nổi đâu Bà Nga ngạc nhiên Cô vừa nói cái gì Ai ăn cấp Thằng Trung Hiên như cục đất chỉ biết cắm đầu cắm cổ ra làm Nhiều khi quên luôn cả bản thân Nếu nó có xài vài đồng Thì cũng là lẽ đương nhiên Bỏ sức lao động ra thì cũng phải được hưởng cờ chứ Tại sao gọi là ăn cắp? Anh ta làm được những gì? Chỉ một thời gian ngắn mà cấu kết với bọn xấu, lập kế hoạch ăn cắp tiền của công ty. Anh ta chính là chủ mưu trong vụ này, có chạy đăng trời. Bà ta gạo lên. Trung ơi, về mà nghe vợ mày đã tố cáo chồng đến công an nè. Con ơi là con. Bà Nga chưa nói hết câu. Bên kia thanh làng đã cướp máy. Bà ta lồng lộn nhất định phải đón xe đến nhà bà xuôi. Nhưng qua phút giây nóng giận, bà ta nghĩ bây giờ phải tìm cách cứu con trai, rồi mọi chuyện tính sau. Bà thắc mắc tại sao chuyện tầy trời này xảy ra như thế mà Thúy Kiều không hề báo cho bà biết. Gọi điện cho cô ta xem tình hình như thế nào. Nhưng gọi 5-7 cuộc mà cô ta cũng không nghe máy Vừa lo lắng, vừa hoảng sợ. Vì lấy tiền của công ty không phải bà không biết. Nhưng hồi giờ đã thấy Thành Trung mang về cho bà đồng nào đâu chứ. Cứ tưởng chỉ nói thế thôi. Chứ sao phải bỏ trốn Còn Thúy Kiều đang mang thai cháu của bà Giờ không biết như thế nào Cả hai đứa cùng nhau bỏ trốn hay sao Càng thương con bao nhiêu Bà lại càng giận nhà con dâu bấy nhiêu Nhất định bà phải nghĩ cách Để cứu con và cháu nội Bà nghĩ nóng giận lúc này Không phải là phương án tốt Mà phải nói làm sao thấu tình đạt lý Để ông bà xuôi thương hai đứa cháu ngoại Mà mũi lòng rút đơn về Tha cho cha chúng nó